Tối nay chú định là cái khó miên chi già Trương tạ tiến vào phòng ngủ, Thấy vương thị đang ở bôi hương chi, Kiểu mỹ tươi mới bộ dáng xem nhân tâm ngứa, Hắn thỏ lại gần hôn một cái, Hạm đảm Ngươi hôm nay mệt đi, Vương thị nhẹ lay động chăn đầu, Không có, Không phải hàng năm đều tới này một chuyến, Chính là nhìn đến ngọc hàm không thể đến từ đường ta liền đau lòng, Tạ lang Nếu là có thể ngươi sẽ giúp ta cùng nương nói nói hảo sao, Ta không nghĩ ta thân sinh nữ nhi cóng, Con vợ lẽ thân Phật. Ngươi không biết lần trước ta cùng chấn nam hậu phụ kế phu nhân uống trà. Vừa mới bắt đầu nàng còn đối ngọc hàm thực nhiệt tình. Lúc sau biết nàng là con vợ lẽ thời điểm. Liền không hề ra tiếng. Ta ngọc hàm lại nơi nào so người khác kém. Nhớ tới ngọc hàm tao ngộ. Trương tả cái này thân là phụ thân cũng không cấm thổn thức cảm khái. Nhưng hắn lại nghĩ tới trương chiêu hôm nay biểu tình. Vốn di tưởng cùng lão thái thái nói tâm tư lại phai nhạt một chút. Xuống dưới. Hạm đạm. Ta cũng đau lòng Ngọc Hàm, chính là nếu tam phòng đem chuyện của nàng chấn động rớt xuống ra tới, kia đối Ngọc Hàm không phải càng không tốt. Trương Tả như thế khuyên nhủ, Vương thị vừa nghe, liền quát, không có khả năng, khúc thị lúc ấy không phải đáp ứng không nói sao? Huống chi các nàng bên ngoài nhậm làm quan nhiều năm như vậy, muốn nói không phải đã sớm nói. Trương Tạ thầm nghĩ, đó là bởi vì chúng ta bình tây bá phủ cùng ngươi áp xuống tới, bằng Không cha như thế nào sẽ nhìn tam ca con đường làm quan không thuật Nhưng nói như vậy hắn là không có biện pháp đối thê tử nói Thê tử hàng năm bị sủng hư Giống giấy trắng giống nhau đơn thuần Nàng biết những việc này sau lại như thế nào tự xử Hạm đảm ngươi bình tĩnh một chút Sơ nhị ta bồi ngươi về nhà mẹ đẻ Chúng ta lại thương lượng một chút đối sách Trương ta áp dụng một cái kéo tự quyết tới giải quyết Lão thái thái bên người chu mụ mụ nguyên dạng đem nhiệt canh Phấn bưng trở về, nàng là lão thái thái tâm phúc, hậu hạ lão thái thái nhiều năm chưa gả, hiện nay tuy không bằng tiểu nha đầu nhóm tay chân linh hoạt, lại là lão thái thái tín nhiệm nhất người. Lão thái thái, tứ ra nơi đó sợ là không lớn phương tiện, nô tì liền về trước tới. Không có phương tiện, hừ, lão thái thái hừ lạnh một tiếng, sợ là vương thị lại ở ấm ý đi. Ta hảo hảo nhi tử bị nàng làm cho là cả ngày vì những cái đó lung tung rối loạn việc nhỏ phiền nhiễu, năm. Đó nếu không phải nàng thấy cái nam nhân liền nhào lên đi, lại như thế nào sẽ có này phiên kết cục? Ta châu nhi lại như thế nào sẽ chết? Ta vốn dĩ cũng đã thực xin lỗi tỉ tỉ, chẳng lẽ còn phải mọi việc làm thỏa mãn vương thị nguyện mới hảo? Châu nhi tiểu thư, ai, nhớ tới lão thái thái gì cháu ngoại gái, chú mụ mụ cũng có chút tiếc nuối. Cô nương này sinh chỗ nào đều hảo, người cũng thông minh lanh lợi, lại mệnh không tốt. Vốn di lão thái thái cùng nàng tỷ tỷ thương lượng hảo. Muốn kết thân ra, ai biết tứ thiếu ra cùng bình tây bá vương ra nữ nhi cặp với nhau. Lão thái thái không có thông báo tứ gia liền cùng biên châu nhi đính thân. Vương ra không thuận theo, không biết nàng lại như thế nào cầm lòng không đầu cùng tứ ra cặp với nhau. Hai người chưa kết hôn đã có thai, làm ra cái gian sinh nữ ra tới. Lúc ấy vì giấu chủ bên ngoài người, chỉ có lão hầu ra cùng lão thái thái biết, chứ mụ mụ tưởng đại thái thái hẳn là biết đến, nhất không nên. Chính là tam thái thái, nàng lúc đó phương vào cửa hai năm, bởi vì nhi tử thành ca nhi ham chơi, cho nên chạy đến trong vườn mặt chơi, một không cẩn thận đi tới rừng trúc chỗ sâu trong, hậu phủ rừng trúc nhìn như tươi tốt, cũng ở bên trong vườn, kỳ thật bên trong có một mặt tiểu tường, có thể thông bên ngoài. Mà lúc ấy còn chưa quá môn tứ thái thái quá tưởng nữ nhi, liền từ cái kia cửa nhỏ tiến vào, ngày thường đều có hạ nhân gác, cố tình vương thị sợ người nhiều bị người. Nhìn đến, cho nên đem hạ nhân toàn bộ đều khiển đi ra ngoài, nhìn đến còn chưa tính, khúc thị dù sao cũng là an bình hậu phủ con dâu, cũng không phải người ngoài, lão thái thái gõ một phen là được, chính là, bình tây bá phủ người không yên tâm, thậm chí tưởng đau hạ sát thủ. Vẫn là tam gia thông minh, tự mình tìm lão hầu ra hứa hẹn nhà mình muốn rời xa kinh thành, người một nhà đi xa xôi vân nam đi nhập chức. Bên này châu nhi mệnh liền thảm hại hơn, bị từ hôn sau, biên gia. Lão thái thái cũng khí đã qua đời, cố tình biên gia quan hệ thông gia khúc gia bởi vì biên châu nhi tỉ tỉ đoạt khúc thị việc hôn nhân, cho nên cự tuyệt lui tới. Biên gia cha mẹ quái biên châu nhi hại chết lão thái thái, lại nàng tỉ tỉ cũng vừa mới tiến trấn nam hậu phủ gót chân còn chưa đứng vững, lại bị khúc ra ghét bỏ, cũng không dám tiếp tế nhà mẹ đẻ, biên châu nhi chỉ có thể theo cha mẹ đỡ linh về nhà, cuối cùng thủ song hiếu đã là gái lỡ thì, gả cho địa phương một cái. Người hóa vợ, cuối cùng bị ngược đãi mà chết. Tưởng cập này, chú mụ mù không hảo lại làm cái gì bình luận, biên lão thái thái xác thật là bị tức chết, nàng muốn khuyên như thế nào đều không đúng a đều là chút chuyện cũ năm xưa chú mụ mụ xem lão thái thái giữa mày nhíu chặt, lại sợ nàng nghi ra cái tốt xấu tới, liền khuyên nhủ, chính cái gọi là con cháu đều có con cháu phúc, lão thái thái chỉ lo ngồi hưởng phúc chính là, lão thái thái đôi mắt trợn mắt, ta không nghi thông, nhưng việc này cũng không được, ta chỉ hy vọng ta tà nhi có thể để tang xong thăng chức là được, vương thị duy nhất nhưng dùng chính là ở nhà được sủng ái, phụ huynh toàn chịu kim thượng trọng dụng, bằng không chỉ bằng chương tà một cái thám hoa, Như thế nào liền tùy tùy tiện tiện có thể làm hậu giảng, hàn lâm viện nhưng không thiếu trạng nguyên thám hoa, chú mụ mụ đem chụp đèn lấy ra, dùng châm khải khải ngọn nến, quay đầu đối lão thái thái nói, ngài tương thông liền hảo. Hiện tại mau nghỉ ngơi đi, sáng mai các phòng chỗ tới chúc tết ngài còn phải dậy sớm, ngọc đồng buổi tối cũng chưa tắm gội liền trực tiếp ngủ mơ hồ, buổi sáng còn muốn sớm bị bọn nha đầu kêu lên đi chúc tết. Trương Chiêu cùng Khúc Thị cho Ngọc Đồng một cái đại hồng bao sau đó đoàn người đi cấp lão thái thái trúc tết ở trên đường đụng tới ngũ thúc người một nhà, hai ra cũng thành một nhà cùng nhau đi tứ phòng cùng ngũ phòng chủ gần hai ra còn có một chút đồng bệnh tương liên, Trương Võ cùng Trương Chiêu đại bộ phận thời gian đều là đứng ở cùng cái lập trường thượng chỉ là Khúc Thị cùng Tưởng Thị quan hệ giống nhau thất tỉ tỉ ngươi biết chúng ta nhập khuê học sau tiên sinh còn muốn khảo chúng ta Ngươi có sợ không a Ngọc Thi chủ động đáp lời, Ngọc Đồng cũng không có khả năng không phản ứng nàng, nàng ra vẻ lo lắng nói, ta thật là sợ cực kỳ, vốn dĩ ta chính là cái bướng bỉnh ở nhà cũng không như thế nào hảo hảo học. 11. muội Mụi, ngươi đâu? Ta còn hảo, những cái đó ta đã sớm xem qua, ta cảm thấy không khó á? Ngọc Thi sư từ khang đại học sĩ, cho nên đối chính mình học vấn rất có tin tưởng. Ngọc Thi ở một mức độ nào đó cùng Ngọc Đồng tình cảnh giống nhau, Ngọc Đồng cũng không nghĩ như thế nào cùng nàng đối với tơ ấy, liền tùy ý phụ hòa vài câu, ngươi học vấn như vậy hả, khẳng định không sợ, ta liền không được. Ngọc Thi cười đắc ý, chưa nói cái gì, đến Lão Thái Thái nơi này, Trương Côi cùng, Trương Chiêu đã ở dập đầu, Khúc Thị mang theo Ngọc Đồng theo sau, Lão Thái Thái không lớn thích Trương Chiêu, lại cảm thấy Trương Côi không tồi. Nhiều thưởng hai cái túi tiền cấp trương côi. Hậu phu nhân Lý Thị nói, Côi ca nhi càng thêm suất chúng. Lý Thị chỉ có một nhi tử trương phát, Hiện giờ đã là thế tử, Thân huynh đệ cũng không, Lý Thị thực hy vọng con cháu chung có thể có năng lực suất chúng người cùng nhà mình nhi tử cùng nhau trong coi, Nàng không phải vô chi phụ. Nhân, cho nên đối đái trương côi cũng thân thiết phi thường. Hắn sợ là không được tự nhiên cùng chúng ta này đó phụ nhân đãi một chỗ, Sợ là không được tự nhiên. «Mao chút cùng cha ngươi đi ra ngoài đi!» Lão Thái Thái lại tóm cổ hắn đi ra ngoài. Không thể không nói hoa thị trong lòng vẫn là có điểm hâm mộ. Nếu nàng có một cái nhi tử, lại như thế nào sẽ xem người khác sắc mặt sinh hoạt. Đến nỗi kia hai cái con vợ lẽ, nếu muốn bỏ ở nàng trên đầu, tựa hồ còn nộn một ít. Lão Thái Thái, lúc trước ta cảm thấy tùng minh cùng tùng nhuận tuổi còn nhỏ, cho nên có chút đồ vật cho bọn hắn, sợ bọn họ chơi không thấy. Hiện nay bọn họ cũng đều lớn như vậy Nhị ra sinh thời đồ vật ta cũng cầm đi cho bọn họ Lúc trước thế nhưng là ta suy nghĩ không đủ Lão Thái Thái chỉ lo phạt ta đó là Lão Thái Thái thấy nàng thành tâm thành ý Lại biết nàng quả phụ nhân ra không dễ dàng Còn khuyên nàng Ngươi đã có như vậy tâm Là bọn họ phúc khí thôi Chuyện này tựa Hồ liền định án Hảo một bức mẫu từ từ ái bộ ráng Ngọc Đồng lúc này mới cảm nhận được đích thứ khác biệt Hoa thị liền bởi vì gà cho chương diệu, mặc dù khắt khe con vợ lẽ, nhẹ nhàng nói vài câu lời hay là được. Mà khúc thị mặc kệ lại như thế nào hiếu thuật, ở lão thái thái nơi này hoàn toàn là bị bỏ qua đối tượng, mà nàng chính mình xuất sắc nữa cũng nhất định phải làm nền Ngọc Kỳ cùng Ngọc Châu mới được, nếu bằng không cho dù nàng lại xuất sắc, ở lão thái thái nơi này cũng không đáng giá nhắc tới. Cho nên, Ngọc Đồng suy nghĩ, càng như vậy chính mình càng không thể khuất phục. Nàng nhưng không nghĩ trở thành người nào làm nền, tuân thủ những cái đó có lẽ có định luật. Nam nhân dựa xuất sĩ thể hiện này giá trị, nữ nhân chỉ có thể lấy cáo mệnh phẩm cấp tới luận thân Phật. Nàng tuy rằng không phải cái gì ái mộ hư vinh người, nhưng nếu bằng chính mình nỗ lực có thể làm chính mình quá càng tốt, cờ sao mà không làm đâu. Nếu muốn để cho người khác nghe, ngươi nói chuyện. Vậy ngươi nhất định phải có làm người có thể nguyện ý nghe ngươi nói chuyện bản lĩnh. Ngọc Đồng thật sâu nhìn thoáng qua chính mình trong tay trưởng văn. Chính mình vận mệnh còn không phải là dựa vào chính mình nằm giữ sao. Vương thị cũng ở một bên khen hoa thị, nhị tẩu hạt ở là trạch tâm nhân hậu. Khúc thị bỗng nhiên nói, tứ đề muội không phải cũng là như thế sao. Đối ngọc hàm so thân sinh còn muốn hảo. Vương thị một nghẹn, hậu phu nhân lý thị vội vàng. Hòa giải. Bổn ra có tộc nhân muốn lại đây chúc Tết, chúng ta đi bên ngoài nganh nganh đi. Ngọc Đồng xem nàng nương cùng Lý Thị cùng nhau đi ra ngoài, mới quay đầu cùng bọn tỉ muội nói chuyện. Uông Thục Nhi cùng Đào Tâm Mi cũng đều lại đây, Uông Thục Nhi luôn luôn cùng Trương Ngọc Châu quan hệ thực hảo. Hai cái người đứng ở một bên nói nhỏ, Ngọc Đồng liền câu được câu không cùng Đào Tâm Mi nói chuyện. Kết thúc buổi sáng giải dòng chúc Tết nghi thức, Ngọc Đồng mới tính có thể thấu một hơi. Khúc thị xem nữ nhi mệt hoảng, liền ôn thanh hỏi, có phải hay không buổi sáng khởi qua sớm, thân mình không thoải mái. Ngọc đồng lắc đầu, nàng đem mặt dựa vào mẫu thân ấm áp trong khủyểu tay, có chút khó hiểu hỏi khúc thị, nương, ta cảm thấy rất không thú vị, nếu ta cùng Yến tỷ tỷ ở bên nhau, có ba ngày ba đêm nói không xong nói, hoặc là cùng khúc biểu tỷ cũng có thể nói chuyện trời đất, nhưng cùng trong nhà tỷ mội không có gì hảo thuyết. Mỗi khi ngươi, Muốn nói xuất khẩu một câu khi, tổng nếu muốn thật lâu, nói sai rồi lời nói, người khác trực tiếp làm lơ ngươi, ta chính mình nhưng thật ra không sao cả, chính là nhìn đến nương như vậy liền có điểm khó chịu. Ngươi biết nương cũng là con vợ lẽ, cha ngươi cũng là giống nhau, chúng ta đại khái thói quen như vậy nhật tử. Ngươi là chúng ta hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ không có đã chịu một tia trễ nải, cho nên mới sẽ cảm thấy gian nan, không có việc gì a đồng nhi. Khúc thị Tưởng an ủi nữ nhi, lại không biết từ đâu an ủi khởi, bị khúc thì an ủi sau, Ngọc Đồng mới cảm thấy chính mình làm kiêu, người không thể lựa chọn chính mình xuất thân, lại có thể lựa chọn thay đổi chính mình vận mệnh. Người xem trương chiêu dựa vào chính mình nỗ lực làm quan, cũng không ai dám tùy ý coi khinh nà. Đến nỗi lão thái thái nguyên bản liền không thích con vợ lẽ, mặc dù nàng cha làm lại hảo, lão thái thái cũng sẽ không thích, không nghĩ tới, nhà mình ở mau lão gì. Thái nơi đó cũng là đã chịu coi trọng thực Nghĩ đến điểm này ngọc đồng liền bình thường trở lại Lão thái thái không phải trương chiêu mẹ ruột Đương nhiên cũng sẽ không đau các nàng Sơ nhị tùy khúc thị về nhà mẹ đẻ Nàng đã hoàn toàn điều chỉnh thử hào cảm xúc Khúc thị cũng âm thầm bội phục nữ nhi Chính là nàng tuổi trẻ thời điểm cũng từng trong lòng bất bình quá Nữ nhi lại có thể nghĩ như vậy đến khai Đây mới là một chuyện tốt Đại niên sơ nhị sở hữu xuất giá nữ đều Phải về nhà mẹ đẻ, khúc thị con vợ lẽ cùng con vợ cả tỷ muội đều không ít, khúc quốc công phủ cũng là tụ tập dưới một mái nhà. Khúc thị trước mang theo ngọc đồng cùng ngọc giai cấp khúc lão phu nhân thỉnh an, bên trong tuổi trẻ phụ nhân, tuổi già phụ nhân đều có, châu ngọc mãn phòng, đại cứu mẫu phùng thị như nhau thường lui tới nhiệt tình, nàng lôi kéo ngọc đồng tỷ mội nói, càng thêm hào, các ngươi tỷ muội cùng ngươi huỳnh tỷ tỷ đi chơi đi. Các nàng chuẩn bị đi theo khúc, Oánh đi ra ngoài, rồi lại thấy một nữ nhân lại đây, nàng trang điểm dị thường đẹp đẽ quý giá, nhân sinh cũng mỹ, khúc lão phu nhân mí mắt cũng chưa sốc một chút. Phùng thị có chút xấu hổ, Trấn nam hậu phu nhân như thế nào hôm nay tới. Chỉ thấy kia phụ nhân cười, ta cha mẹ đều ở quê quán, gì đối ta lại hảo, ta chỉ đem khúc quốc công phủ trở thành ta nhà mẹ đẻ. Nàng vừa nhấc đầu, thấy khúc thị, lại vội vàng lại đây cùng khúc thị nói, này không phải lục muội muội sao sớm, nghe nói nhà các ngươi sự, lại sợ tùy tiện tới cửa đi không tốt, nhưng không hôm nay thế nhưng ở chỗ này thấy ngươi, Trấn nam hậu phu nhân thế nhưng nhận thức chính mình nương ngọc đồng nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua khúc thị trong miệng nhắc tới cái gì trấn nam hậu phu nhân quả nhiên khúc thị nhạt nhạt nói phu nhân nói quá lời khúc quốc công phủ là ta nhà mẹ đẻ ta trở về cũng là hẳn là Trấn nam hậu phu nhân biên nguyên hơi hơi mỉm cười, nhìn đứng ở khúc Thị bên người Ngọc Đồng cùng Ngọc Giai, ánh mắt sáng lên, đây là ngươi hai cái nữ nhi. Đại gia làm không rõ ràng lắm nàng trong hồ lô muốn làm cái gì, lại thấy nàng kéo Ngọc Đồng cùng Ngọc Giai tay hảo một đốn khích lệ. Ngọc Đồng không phải thực tự tại, nàng nhìn về phía khúc thị liếc mắt một cái, khúc lão phu nhân lập tức mở miệng, được rồi, biên nguyên, ngươi nếu tới liền ngồi xuống dưới nói chuyện, làm các nàng tiểu cô nương hảo đi xuống nói chuyện. Khúc oánh nghe xong. Vội vàng mang theo ngọc đồng cùng ngọc dai đi xuống, nàng là khúc quốc công phủ đại tiểu thư, biết đến sự tình lại so ngọc đồng vài người nhiều một ít, nàng ở ngọc đồng bên tai nhắc nhở nói, Trấn nam Hầu nguyên phối là ta đại cô cô, ngọc đồng hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, kia cùng ta nương có cái gì quan hệ, khúc oánh thanh khụ vài tiếng, nhị cô cô lúc ấy sinh biểu huynh hậu thân tử không tốt, cho nên muốn làm trong nhà tỉ muội đi. Chiếu cố, nói như vậy trắng, Ngọc Đồng liền đã hiểu, cho nên nguyên bản chấn nam hậu phu nhân hẳn là khúc thị, này cũng liền nói thông vì cái gì khúc lão phu nhân muốn đích thân giáo dưỡng khúc thị, nàng không có di nương không có huynh đệ, thả sinh tú Mỹ, người lại dịu ngoan, có người nào so khúc thị sẽ trở thành vợ kế tốt nhất người được chọn đâu, kia hôm nay vị này chấn nam hậu phu nhân là lại đây khoe ra, nhưng nếu là như vậy nông cạn người, cũng sẽ không làm chấn nam. Hậu nguyện ý vi phạm nhạc ra ý nguyện mà cưới nàng đi, quả nhiên các cô nương vừa đi, Trấn nam hậu phu nhân liền thuyết minh ý đổ đến, nàng cũng là cô ý kỳ hảo, chúng ta thế tử năm nay tang thê, này mắt thấy một năm cũng muốn đi qua, ta không dám làm cái này chủ, liền thảo gì bảo cho biết, mới vừa rồi lại nhìn đến lục mội mội nữ nhi, này bất chính hảo sao, năm đó khúc lão phu nhân bị bày một đạo, như thế nào sẽ thiện bãi cam hưu, biên nguyên trước kia liền như vậy không? hào khống chế, ở khúc quốc công phủ dùng ra như vậy bị ổi thủ đoạn, đoạt khúc thị nhân duyên, cố tình còn một bức cúi đầu khom lưng, ở khúc ra trước mặt bày ra một loại người bị hại bộ dáng tới. Lập tức biên nguyên đã bị hạ tuyệt tử dược, tuy nói nàng sưu tầm bí phương, trị hết thân mình, còn giúp chấn nam hậu sinh một trai một gái, đáng tiếc chung quy ở cước đoạt thế tử một dịch trung thua. Bất quá, lần này nàng đề nghị nhưng thật ra không tồi, lấy ngọc đồng thân Phật, thủ. Song Hiếu một tuổi cũng 14 tuổi, tướng mạo tự nhiên không cần phải nói, minh diễm hào phóng, nở nang mỹ lệ, đó là dương quý phi cũng đại khái như vậy, quy củ cũng là nhất đẳng nhất, tính tình cũng hoạt bát, Khúc lão phu nhân nhìn về phía Khúc thị, chính cái gọi là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, việc này ngươi đi hỏi hỏi ngươi lục muội muội. Khúc thị tuy rằng chán ghét biên nguyên, nhưng nàng cũng không nghĩ làm nữ nhi bỏ qua tốt như vậy nhân duyên a, trấn Nam Hầu Chính là có đan thư thiết khoán nhân ra, thế tử tức về sau Trấn nam hậu, hướng hồ, khúc lão phu nhân còn làm nàng cùng thế tử bồi dưỡng quá cảm tình. Nhưng nàng cũng không có một ngụm đáp ứng, việc này ta muốn cùng nàng tra thương lượng, ta một người nhưng làm không được chủ. Trấn nam hậu phu nhân trong lòng xem thường, trên mặt lại còn muốn nói thêm nữa vài câu thế tử lời hay. Lời nói cũng đưa tới, Trấn nam hậu phu nhân liền không có ở lâu, thẳng đến lên xe ngựa mới cười. Lạnh Như vậy đại phúc khí, cũng không biết cái kia nha đầu có thể hay không thừa nhận được. Ở bà ngoại gia quá vẫn là thực tốt, bất quá xuất giá nữ không thể lưu lại qua đêm, cho nên các nàng ăn một bữa cơm liền cùng khúc thị rời đi. Trở lại nhà mình, ở cửa gặp được tưởng thị, Ngọc Đồng liền thuận miệng hỏi một câu, ngũ thẩm, như thế nào không thấy Ngọc Thi muội muội Tưởng thị oán giận, kia nha đầu quái thực, không muốn thăm người thân, ở nhà viết chữ đâu. Như thế... Nào có thể không đi ngươi nhà mẹ đẻ, này thật vất vả mới trở về một hồi. Khúc thị cũng không phải thực lý giải Ngọc Thi ý tưởng, ăn tết thăm người thân, khác thân thích không đi liền tính, chính mình nhà ngoại không đi nói như thế nào quá khứ. Tưởng thị lắc đầu, ai nói không phải đâu. Liền như vậy hàn huyên vài câu, hai phòng người thực mau liền tách ra. Khúc thị trước đem Ngọc Đồng Chi khai, cùng Trương Chiêu nói chuyện này, ta tuy không biết vì cái gì nàng muốn tìm Ngọc. Đồng làm con dâu, nhưng ta xem nhà của chúng ta lão phu nhân là đồng ý, ta cũng cảm thấy cũng không tệ lắm. Trương Chiêu suy nghĩ một chút, ngươi nói cũng là, mặc kệ biên nguyên thế nào, thế tử là ngươi cháu ngoại trai, nhân phẩm khẳng định là không xấu. Hai người suy nghĩ một chút lại cảm thấy đã vui sướng lại có chút bất an. Bất an chính là chuyện tốt như vậy có thể phát sinh ở nhà mình trên người sao. Vui sướng chính là nếu nữ nhi thật sự gả đến chấn nam hậu phủ, kia nữ... Nhi nhưng chính là thế tử phu nhân, phẩm cấp cáo mệnh đều là nhất phẩm, tựa khúc thị như vậy mau 40 cũng bất quá tứ phẩm cáo mệnh. Đương nhiên, những việc này bọn họ hoàn toàn không lộ ra khẩu phong, sơ tam ngọc đồng còn cùng ngọc dai còn muốn tiếp tục đi cô cô Trấn hải hầu trong nhà. Vị này cô cô có một trai một gái, con vợ cả đã cưới vợ, cưới hoàng thượng tín nhiệm nhất để để ngụy vương chi nữ, chiếu an quận chúa, nữ nhi khuê nữ, cùng đào tâm mi tuổi không sai biệt lắm. Đào Tâm Mi cùng Uông Thục Nhi ngồi cùng chiếc xe ngựa, nàng nhìn đến Uông Thục Nhi lại ôm thư xem, không khỏi có chút mất hứng. Ta nói Thục Nhi, bên thời điểm cũng liền thôi, hôm nay thăm người thân, cũng đừng xem kia đồ bỏ thư. Không đọc sách lại có thể làm cái gì? Uông Thục Nhi vẻ mặt khó hiểu. Đào Tâm Mi đỡ chán, ta thật là bị ngươi cái này tiểu thư ngốc tử đánh bại. Ngươi liền không nghĩ đi gì cả ra như thế nào chơi sao? Ta nhưng nghe Ngọc Kỳ uống Ngọc Đồng nói Hôm nay không chỉ có muốn ở trong vườn chơi, còn có thể ở thu thủy đài liền thực. Uông Thục Nhi nhướng mày, không có làm cái gì phản ứng. Trấn Hải Hậu ra sát thật là nhất đẳng nhất đại gia. Ngọc Đồng Cô Cô chính là Trấn Hải Hậu thế tử phu nhân Trương Nhụy Xu, là lão thái thái hòn ngọc quý trên tay. Bởi vì đều chủ nội thành, chỉ chốc lát sau liền tới rồi Trấn Hải Hậu trong nhà. Trương Nhụy Xu hôm nay trang điểm đẹp đẽ quý giá phi thường, có đại gia chủ mẫu khí tượng. Lão! Thái thái nhìn thấy nàng liền vui vẻ ra mặt, đem Ngọc Châu cùng Ngọc Kỳ nắm vừa đi một bên cùng nàng nói chuyện, hôm nay người tới tể đi, ngươi cũng không cần chiêu đãi chúng ta, ngươi tẩu tử để mỗi nhóm biết thế nào tiêu khiển. Nhìn nương nói cái gì, ta làm sao có thể mặc kệ ngài, đó là tẩu tử nhóm ta cũng muốn hảo sinh chiêu đãi. Đi vào phòng khách, lại thấy một năm nhẹ phụ nhân ngồi ở đường thượng, nguyên lai like nàng chính là cô cô con dâu, chiếu an quận chúa người có. Chút suy yếu, thoạt nhìn rất hòa thuận đặc biệt nhìn đến Ngọc Giai sau, còn nói dỡn tán thưởng vài câu, vị này mội mội thật đúng là thiên nhân chi tư. Ngọc Giai ngượng ngủng cười, Ngọc Đồng xem muội muội không được tự nhiên, vội vàng nói, ta xem quận chúa mới là quốc sắc thiên hương. Nha, lá gan rất đại, Trương nhị Xu vốn dĩ cùng lão thái thái nói chuyện, bỗng nhiên ngẳng đầu nhìn Ngọc Đồng liếc mắt một cái. Chiếu an quận chúa khó nén ý cười, bởi vì còn không có. Người như vậy gọn gàng dứt khoát khen quá nàng Màu chốt là nàng xinh cũng giống nhau Sa so ngọc dai cùng ngọc đồng kém nhiều Đương nhiên ngoài miệng còn muốn khiêm tốn vài câu Mội mội đây là chê cười ta đi Ngọc đồng nghiêm mặt nói Ta nơi nào là chê cười ngài Sự thật chính là như thế Chẳng lẽ muốn ta nói dối không thành Chiếu an quận chúa lại cười Chương nhụy su đánh gãy ngọc đồng nói Hảo, ngươi nha đầu này Quận chúa bất quá là tính tình hảo Ngươi hôn nói Cái gì? Nàng lời này vừa ra càng tăng cường khúc thị muốn cùng chấn nam hậu phú kết thân dục vọng, về sau nàng nữ nhi cũng là chấn nam hậu thế tử phu nhân, cùng ngươi Trương nhụy Xu cùng cấp, xem ngươi còn như thế nào xem thường người. Quận chúa đừng nóng giật, nhà ta cái này nha đầu làm ta sủng hư, có cái gì nói cái gì, ngài đừng trách móc. Khúc thị không hề có trách tội ngọc đồng ý tứ, nàng biết Trương nhụy Xu bất quá là sợ ngọc đồng đoạt nổi bật mà thôi, chiếu an quận Chúa thật không có sinh khí, nàng trong lòng còn oán bà bà có điểm chuyện bé xé ra to, vội vàng tỏ vẻ không có việc gì. Bọn nha đầu thượng trà bánh lại đây, lão thái thái trong lòng ngực ôm trương nhị xu nữ nhi diệp thiểu, kêu tâm can thịt buồn nôn thực. Ngọc đồng không chút nào để ý, nàng lo chính mình dùng trà điểm, còn cầm một khối cấp không lớn ở người sống trước mặt biểu hiện ngọc dai. Người trước lót lót bụng, ta nghe nói còn có một canh giờ mới khai tịch. Ngọc dai! Tiếp nhận tới văn nha ăn lên. Tâm mi bao lớn lạc. Đột nhiên Ngọc Đồng nghe được Trương nhụy Xu hỏi đào tâm mi. Còn hơi có chút kinh ngạc. Đào tâm mi ra vẻ ngoan ngoan bộ ráng. Đứng lên đáp lời. Chất nữ năm nay đã tháng tư phân cập kê. Nha, kia không nhỏ. Được rồi, ngươi trước ngồi xuống đi. Ta cùng ngươi bà ngoại còn có chuyện nói. Trương nhụy Xu lại cùng lão thái thái bắt đầu chuyện nhà lên. Ngọc Đồng nghĩ nghĩ. Dù sao không liên quan nhà mình sự vẫn là làm bộ không. Biết đi, tò mò hại chết miếu a. Thái thái, thu thủy đài bên kia đã bố trí hảo, xem có phải hay không muốn đi qua. Quản sự tức phụ xem Trương Nhụy Xu Liêu như vậy vui vẻ, cũng không biết chính mình chen vào nói thích không thích hợp, nhưng thu thủy đài bên kia đã tại thế tử gia dưới sự chủ trì khai yến hội, đi chậm cũng không tốt. An Bình hậu phu nhân Lý thị nhìn thoáng qua cô em chồng, cùng lão thái thái nói, qua đi cũng muốn không ít cước trình. Nếu không hiện tại, liền qua đi đi. Lão Thái Thái biết Lý Thị ổn thỏa, vội vàng vô vô trong lòng ngược Diệp Thiều, muốn đứng lên. Trương nhụy Xu làm Diệp Thiều chăm sóc Lão Thái Thái, nàng an bài cổ kiệu làm các nữ quyến qua đi. Ngay sau đó nàng cùng Lý Thị cùng nhau thượng cùng chiếc cổ kiệu. Khúc Thị nhìn thoáng qua, chỉ sợ này hai người là có nói cái gì muốn nói, liền làm ngọc đồng cùng ngọc Giai theo sát chính mình. Trương nhụy su tiến cổ kiệu liền oán trách nói, như vậy đại sự tình đại tẩu, mới tìm được ta hỗ trợ, có thể thấy được không đem ta đương người một nhà đối đại. Ngọc Kỳ là ta thân chất nữ, ta chỉ có ngóng trong nàng tốt, sao có thể xem nàng bị cái tiện nhân đoạt nhân duyên. Nguyên bản lý thị cũng không nghĩ tới nhà mình cái kia chất nhi thế nhưng thả rằng muốn đào tâm mi, cũng kiên quyết không cần chính mình Ngọc Kỳ, cho nên mấy ngày nay nàng cùng nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử cũng đối chất nhi không có biện pháp ta cũng không trông kệ vào Ngọc Kỳ có thể. Có cái gì hảo nhân duyên, chỉ là ta tẩu tử sinh khí thôi, thà rằng kéo cũng sẽ không cưới họ đào vào cửa. Tuy là Lý Thị ngày thường ung dung, hiện giờ trong lòng cũng khó tránh khỏi có vài phần hận ý. Lúc trước, Lý Nhị lại đây nàng là đương chuẩn con dễ đối đãi ai không biết. Chính là Ngọc Bình cũng chỉ muốn thử thăm, không dám chân chính thông đồng. Nhưng đào tâm mỹ, ăn chủ đều ở nhà mình. Không nghĩ tới thế nhưng mơ ước chủ nhân ra đồ vật Lý thị là cái hiền lành người Lại không đại biểu nàng là cái dễ khi dễ người Nếu là nàng dễ khi dễ liền sẽ không áp tiểu chư thị gắt gao Cũng sẽ không đem an bình hậu phủ xử lý tích thủy bất lậu. Trương nhụy Xu vỗ bộ ngược bảo đảm Đại tẩu yên tâm Việc này giao cho ta chuẩn không sai Thu thủy đài danh như ý nghĩa tựa thu thủy giống nhau cảnh sắc tuyệt đẹp Đi lên bậc thang Mỗi tầng bậc thang đều là trạm giống khắc hoa Uyển chuyển tuyệt đẹp, phảng phất sơn thượng giống nhau, ẩn ẩn còn có thể nghe. Được Nam Tân thanh âm, Ngọc Đồng ám đạo, hẳn là cô cô nhi tử ở chiêu đãi Nam Tân, lần này trừ bỏ Trương Nhụy Xu nhà mẹ đẻ người, còn tới không ít chấn Hải Hầu uống thế từ bạn bè thân thích, cho nên Nam Tân bên này lại số so khách nữ muốn nhiều. Trương Nhụy Xu đi vào, liền thấy có cái vũ giảm mang theo tiểu Nam Hải lại đây, Trương Nhụy Xu vừa thấy nàng liền cười, đây là chấn Nam Hầu phủ thượng đi sinh cũng thật tuấn, kia vú giả cũng cười nói, đa tà ngài khích lệ, chúng ta thế từ ở bên ngoài uống rượu nhiều có bất tiện, lại nghĩ tới trương gia tam thái thái là chúng ta thế tử gì đơn giản làm ơn nàng lão nhân ra giúp chúng ta chiếu cố một chút chúng ta tiểu công tử, trương nhụy Xu nháy mắt có vài phần xấu hổ chỉ cảm thấy vứt mị nhãn làm cấp người mù xem, nàng rốt cuộc vẫn là thế tử phu nhân, cho nên lập tức khôi phục bình thường, còn cùng khúc thị nói, tam tẩu Cần phải phiền toái ngươi. Tiểu Đậu đinh năm nay 3 tuổi bộ ráng, một bức học đại. Nhân bộ ráng, thẳng tắp đứng, vừa thấy chính là giáo dưỡng thực tốt bộ ráng, xem nhân tâm đều mềm. Khúc thị trong lòng rõ rành rành, nàng cười đem kia hài tử đặt ở nàng cùng Ngọc Đồng trung gian. Còn cùng Ngọc Đồng nói, đây là ngươi chất nhi, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cô hắn. Ngọc Đồng chỉ đương hảo chơi, thuận miệng đáp ứng xuống dưới. Kỳ thật cũng không tính như thế nào chiếu cố, mặt sau có nhà đầu chia thức ăn, Ngọc Đồng chỉ là ngẫu nhiên nói với hắn nói mấy câu. Nhiều nhất vẫn là cùng Ngọc Giai ở bên nhau nói chuyện phiếm, ta muốn như thế nào xưng hô ngươi à. Ngọc Đồng gấp một viên trứng cút cho hắn, kia tiểu hải tử có điểm thẹn thùng nói, ta kêu Hải lang Hải lang tên này thật đúng là dễ nghe. Một lát sau Hải lang lôi kéo Ngọc Đồng tay áo, à... Ngọc Đồng xem hắn mặt có điểm hồng. Liền liền nhĩ qua đi, nguyên lai tiểu ra hỏa bụng không thoải mái muốn đi ngoài. Ngọc Đồng liền cùng Khúc Thị nói, nương, ta mang Hải lang đi ngoài. Chờ lát nữa lại trở về tìm các ngươi. Khúc Thị còn dặn dò nàng, đi nhanh về nhanh, nhưng đừng đi nơi nào chơi. Xuân Anh ôm Hải Lang cùng Ngọc Đồng cùng nhau đi ra ngoài. Ngọc Đồng còn ruỗi tay sờ sờ hắn bụng, sát thật phình phình. Ngọc Đồng đi theo Trấn hải hậu phủ hạ nhân cùng nhau vội vàng đưa Hải lang qua đi. Trấn Hải Hậu Phủ có chuyên môn vì khách nhân làm cái bô, Xuân Anh ở bên trong chờ, Ngọc Đồng tắc ra tới gian ngoài chờ, nhìn phía cửa có một nam tử đi đến, nàng, vội vàng đứng lên, xin lỗi nói, vị công tử này, bên trong có người, ngài trước chờ một lát một chút, này thái độ thoải mái hào phóng, kia nam tử cũng sửng sốt một chút, ngươi là sáu gì nữ nhi sao, ta là ngươi gì biểu huynh, Hải Lang cha, Nguyên lai like là không yên tâm Hải Lang lại đây, Ngọc Đồng một chút lĩnh ngộ, là, ta nương ở nhà đứng hàng thứ sáu, vị này tiện nghi biểu ca thoạt nhìn hẳn là hơn 20 tuổi, cùng trương côi cái loại này mau đầu tiểu tử dạng bất đồng, rất là thâm trầm bộ dáng. Ngọc Đồng quy quy củ củ ngồi, cũng không dám lộn xộn lại không ngờ tới hắn nói, Hải lang mẫu thân năm trước đã qua đời, ta đã không tính toán lại cưới, biểu mội là cái hảo nữ tử, hẳn là xứng đôi càng tốt người lời này liền nói càng không thể hiểu được, Ngọc Đồng nhíu mày, biểu ca cùng biểu tẩu kiêm điệp tình thâm, ta một cái nữ nhi ra, đều có cha mẹ làm chủ, biểu ca còn thỉnh nói cẩn thận, cái gì xứng có được không, kỳ quái thực, còn hảo lúc. Này Hải lang ra tới, Ngọc Đồng đôi chấn Nam Hậu Thế Tử nói, nếu ngài đã tới, ta liền trước mang nha đầu đi rồi, xoay người cũng không quay đầu lại liền đi rồi, khúc thị xem nàng một người trở về còn doa nhảy dựng, Ngọc Đồng liền giải thích nói, Hải lang cha tiếp hắn đi rồi. Khúc thị lúc này mới yên tâm, cũng tính toán về nhà sau hảo hảo hỏi một chút nữ nhi. Cùng chấn nam hậu thế tử ở chung như thế nào? Nếu hắn mất công tiếp cận nữ nhi, khẳng định là khảo sát nữ nhi. Trấn hải hậu phủ đồ ăn đều là đỉnh cấp, Ngọc Đồng ngón trò đại động, Uông thục nhi bên cạnh đào tâm mi đã không ở trên chỗ ngồi, nàng có chút lo lắng. Trung quanh chung quanh, lại không phát hiện đào tâm mi bóng dáng, lý thị mấy người không biết đang nói cái gì đậu lão thái thái cười, Uông Thục Nhi chỉ dám cùng ngồi ở nhất bên cạnh khúc thị nói, ta mợ, tâm mi tỷ tỉ, tỉ váy làm dơ nói là đi đổi, nhưng đi lâu như vậy cũng chưa trở về, muốn hay không phái cá nhân đi xem, như vậy siêng. Khúc thị không biết gặp qua nhiều ít, bảo đảm là chủ nhân ra phải đối đào tâm mi làm chuyện gì, cho nên cố ý dẫn nàng rời đi. Nhưng khúc thị là không muốn tranh vũng nước đục này, nàng chính mình còn một chán kiện tụng như thế nào sẽ quản người khác sự. Hảo hài tử, ngươi đi theo ngươi cô mẫu nói đi, chúng ta không phải này người trong phủ, như thế nào tìm đều tìm không ra người. Uông Thục Nhi vừa nghe cũng là như vậy cái ý tứ, lập tức liền tưởng đứng lên đi chương nhụy Xu Bên kia, Xuân Ma Ma có nghĩ thầm khuyên can, nhưng trước công chúng lại cảm thấy không tốt, cho nên làm Uông Thục Nhi thực chạy mau đến chương nhụy su trước mặt. Cô mẫu, tâm mi tỷ đi thật lâu cũng chưa trở về, muốn hay không phái cá nhân đi xem. Trương Nhụy Xu kinh ngạc nói, hành, ta làm ta bên người đại a đầu mang ngươi đi tìm xem, nàng lớn như vậy cá nhân sẽ không đi nhầm lộ đi. Uông Thục Nhi đi theo trương Nhụy Xu đại a đầu đi rồi. Ngọc Đồng cảm thấy không khí quái. Quái, mãi cho đến hồi phủ mới biết được đào tâm mi vào nhầm phấn hoa tùng, bị ong mật chập mặt, bị trấn hải hậu trong phủ môn tống tiền thân thích cứu kia người nhà xảo muốn đào tâm mi gà đi vào đâu, không phải đâu, như thế nào sẽ như vậy xảo, khúc thị cười nhạt, hiện tại trừ bỏ nhà chúng ta người, bên ngoài người cũng không biết chuyện này, ngươi cũng đừng đi bên ngoài nói, cái này tâm mi sợ là làm sai sự tình gì, bằng không ngươi đại bá mẫu sẽ không ra tay, còn hảo nàng, không phải cái khắc nhiệt người, cho nàng một cái đường sống, ngài là như thế nào phát hiện, ngọc đồng không phải kinh ngạc với chuyện này, Mà là khúc thị nhạy bén năng lực Khúc thị có chút phiền muộn nói Thấy nhiều, sẽ biết Dứt lời, lại nghĩ tới chấn hải hậu thế tử sự tình Vội hỏi, ngươi hôm nay gặp qua ngươi biểu ca Cảm thấy như thế nào Nhắc tới cái này ngọc đồng đều cảm thấy có chút kinh ngạc Ngài đừng nói cái này Vị kia cùng ta nói hắn sẽ không lại đi Cái gì ta là cái hảo nữ tử hẳn là sẽ có càng tốt người xứng đôi ta ta lúc ấy liền tưởng ngươi cùng ngươi phu nhân kiêm điệp tình thâm cùng ta có cái gì quan hệ? Ta một cái thanh thanh bạch bạch nữ tử, như thế nào sẽ muốn gả người hóa vợ? Hắn thật là như vậy nói. Khúc thị bắt lấy Ngọc Đồng thủ đoạn hỏi. Ngọc Đồng gật đầu. Đúng vậy. Khúc thị thân mình mềm nhũn. Nếu nói như vậy, vậy quên đi đi. Ngươi coi như chưa từng nghe qua. Ngày hôm qua còn ở cao hứng, hôm nay đã bị cự tuyệt. Khúc thị trong lòng vẫn là thực mất mát lại nghe nữ nhi nói không nghĩ gả người hóa vợ, chính mình cùng trượng phu quyết định lại là thiên hướng trấn Nam Hầu thế tử, lại cảm thấy thực xin lỗi nữ nhi. Lại không nghĩ rằng Ngọc Đồng trong lòng thực linh thông, nàng lập tức hỏi, chẳng lẽ nương thật sự làm ta cùng hắn? Khúc thị lắc đầu, chỉ là hôm qua trấn Nam Hầu phu nhân nói một miệng, ta cùng cha ngươi cũng là quan vọng chung, không có đồng ý. Yên tâm, hắn tuổi, ta so ngươi lớn mau 10 tuổi, lại có sự tình hôm nay ta cùng cha ngươi sẽ không đồng ý. Ngọc Đồng vừa nghe việc này không diễn liền cao hứng, trong lòng lại có một loại vốn dĩ cảm thấy chính mình là tiểu cô nương, lại tới rồi có thể bàn chuyện cưới hỏi tuổi. Liền cùng kiếp trước đại học mới vừa tốt nghiệp, công tác 2-3 năm, gót chân đều còn không có đứng vững, liền có người nói ngươi là thừa nữ như thế nào còn không kết hôn cái loại cảm giác này. Đào tâm mi sự tình đã bị nàng ném tại sau đầu, Rốt cuộc nàng cùng Ngọc Đồng quan hệ phi thường giống nhau, hơn nữa chính như khúc thị theo như lời, nếu đào tâm mi không có làm sự tình gì, lý thị cũng sẽ không như vậy đối nàng, rốt cuộc Uông Thục Nhi không phải còn hảo hảo sao. Sở hữu Ngọc Đồng cảm thấy người có thể trương dương, có thể làm càn, lại không thể không có đúng mực, đặc biệt là ở chính mình không có gì thực lực thời điểm, vì đào tâm mi thương tâm khả năng cũng chỉ có Uông Thục Nhi một người. Nàng thậm chí liền đào tâm mi mặt cũng chưa nhìn thấy, liền nghe nói đào tâm mi mang theo hậu phủ cấp lễ trọng phải về quê quán. Quê quán, nhớ tới cái kia vẫn luôn che chở chính mình đại tỷ tỷ, uông thục nhi có chút lệ dòng chạy đi. Xuân ma ma, ngươi nói tâm mi tỷ về sau sẽ như thế nào đâu? Nàng hỏi kỳ thật không phải đào tâm mi, mà là thỏ tử hồ bi chính mình. Xuân ma ma sờ sờ nàng đầu, đào cô nương tâm ma, quá lớn, hậu phủ không phải nàng ra. Nàng không nhớ được, này không phải xui xẻo, ngươi nhìn, bên ngoài người bảo quản còn nói hậu phủ nhân nghĩa đâu, cho như vậy nhiều xe đồ vật làm nàng về quê, cho nên, tiểu thư phải nhớ kỹ an phận thủ thường mới hảo. Không thể nghi ngờ này đối với Ngọc Kỳ tới nói là thực hạ giật nàng bưng một phần tổ yến tự mình đến Lý Thị phòng, thấy Lý Thị còn chưa nghỉ ngơi, khuyên nàng nương, nương, ngài không vội, nữ nhi cùng ngài bưng tổ yến lại đây, ngài trước ngồi xuống uống đi. Lý thị ngẩn đầu nhìn Một ngày đại tựa một ngày nữ nhi Nàng hiểu lắm nữ nhi lúc này tâm tình Chỉ sợ nhạc muốn bay lên tới Cũng là Lão hầu ra vì cái ngoại ba đường thân thích Đem chính mình nữ nhi đuổi tới Hàng Châu Nhớ tới việc này tới nàng liền cảm thấy nghẹn khuất Kia đào tâm mi muốn trách Thì trách chính mình quá đắc ý một ít Chỗ dựa đổ liền thức thời một ít Còn tưởng cùng nàng đấu Cảm thấy chính mình chân chần không sợ xuyên dày Ăn hậu phủ còn muốn cảm thấy hẳn là Bất quá nàng vẫn là phải nhắc nhở nữ nhi Ngươi lần này nên đã biết đi Ai mới là đau nhất ngươi Ta tổng sẽ không hại ngươi Ngọc Kỳ vội vàng nhận sai Trước kia đều là nữ nhi mơ heo che tâm Lý thị cười Hảo, việc này không hề đề Hiện giờ quan trọng nhất chính là tuyển tú Quá một năm rưỡi nhà của chúng ta vừa lúc ra hiếu Tuyển tú cũng muốn bắt đầu rồi Ngươi đại tỷ tiền đồ như vậy hảo Ta cũng sẽ không nhìn ngươi liền kém Tuyển tú, Ngọc Kỳ ánh mắt sáng lên, nàng còn có điểm không? Thể tin tưởng, lần trước lão thái thái không phải nói làm Ngọc Châu đi sao, còn nói nàng cùng tín quận vương phủ thế tử. Nếu tín quận vương phủ sự là thật sự, nàng cần gì phải tuyển tú? Cũng không phải lý thị xem thường Ngọc Châu, cái này chất nữ làm người đơn thuần, dày dọc, không yêu so đo, sinh cũng không tồi. Chính là, nàng chính là quá không chủ kiến cũng không thành thục, Như vậy cô nương gả đến người thường ra đều quá sức, huống chi là vương phủ, lại nói nàng còn. Có cái ngạnh thương, tang phụ hơn nữa cùng thứ huynh quan hệ ngươi chết ta sống. Trước kia ngày lễ ngày Tết tín quận vương phủ đưa lễ phi thường trọng, năm nay thoạt nhìn không sai biệt lắm, bên trong đồ vật cũng không lớn giống nhau, phân lượng nhẹ rất nhiều. Hoa thị thật lâu không ở bên ngoài giao tế không biết này đó, lý thị nhất rõ ràng này đó môn đạo, ngọc kỳ cái này mới tính tâm an kia nếu là nàng nhất định phải tham gia đâu. Lý thị cười, lại không phải nàng muốn. Tuyển liền tuyển thượng. Trong cung tuyển người nhất nghiêm khắc, Lý thị không cho rằng Ngọc Châu có thể tuyển thượng. Hai mẹ con này phiên nói chuyện làm Ngọc Kỳ tựa hồ thay đổi cá nhân dường như, còn chủ động cùng Ngọc Bình nói chuyện, đảo đem cái Ngọc Bình dòa qua sức. Ăn tết thăm người thân đi mau phun ra Ngọc Đồng rốt cuộc mong đến có thể đi ra ngoài đi dạo phố cơ hội bởi vì nguyên tiêu hội đèn lồng chương chiêu mang các nàng đi ra ngoài, ngay cả khúc thị đều có chút. Động dung, chính là Ngọc Giai thân mình không lớn thoải mái, không thể đi ra ngoài, Ngọc Đồng hứa hẹn, tỷ tỷ nhất định sẽ cho ngươi mang một chản hảo đèn trở về cho ngươi. Hà Di Nương liền nói, đồng cô nương ngươi chơi tận hứng chính là, không cần quản nàng. Ngọc Giai liền có điểm giàu dĩ không vui, Ngọc Đồng cười nói, không có việc gì. Chỉ bằng ca ca thông minh tài trí khẳng định có thể thắng rất nhiều Bạch trồn nước làm chiêu quân mũ mang lên Khúc thị trước mắt sáng Người, nàng lôi kéo ngọc đồng đối Trương chiêu nói Người nói giống không giống dương phi cung nữ đồ Tuy nói chúng ta đồng nhi chính phái Nhưng bộ dáng này xác thật thật là Khen nàng giống dương ngọc hoàn Ngọc đồng dẫu miệng, nương Ngài là nói ta béo a Trương côi nghe được che miệng cười trộn Trương chiêu thanh khụ vài tiếng Đồng nhi tự nhiên đẹp Được đến soái tra khích lệ Ngọc đồng tâm tình lập tức liền biến hảo Nàng còn yêu cầu ăn nhiều một phần vịt nướng Công lớn đã phục xong Hiện tại toàn phủ đều có thể tiến huân Cái này làm cho thích ăn thịt Ngọc đồng tâm tình lập tức liền biến hảo Đèn lồng phố đi ra ngoài không xa Chính là náo nhiệt phi phạm bình an phố Bởi vì hôm nay cũng chưa người mang màn che Cho nên ngọc đồng cũng không cần Nàng chính mình cũng chưa phát hiện Ở trên phố đi nàng đã bị vài người Như có như không đánh giá Ngọc Đồng giống như cá chậu chim lồng nhi bị thả ra giống nhau sung sướng thực Tết nguyên Tiêu không chỉ có có đèn lồng có thể giải đố Còn có rất nhiều ăn vặt Nàng cùng trương chiêu cầu xin Cha, ta muốn ăn cái loại này tiểu hoành thánh Chúng ta đi ăn có được hay không Khúc thị tưởng nói không sạch sẽ Ngọc Đồng lại cùng khúc thị làm nũng Nương, ta đã lâu đã lâu mới ra tới một lần Ngươi liền đáp ứng ta đi Nữ nhi ra tới liền uống lên một chén sữa đầu nành Đến bây giờ bụng đều đói thầm thì kêu, cu cu cu, ngọc đồng còn học bụng kêu thanh âm, nhao khúc. Thị đồng ý, sợ ngươi, ngươi cái này tiểu ma tinh, đi, tới ngồi bên này. Đừng nhìn như vậy một cái tiểu phá hoành thánh canh, ăn người còn rất nhiều. Vừa lúc bán hoành thánh lão hán thu một cái bàn ra tới, ngọc đồng lôi kéo khúc thị ngồi xuống. Nàng người này sẽ không ghét bỏ trên sạp lão bà bà, ngược lại lướt qua nha đầu trực tiếp cùng lão bà bà nói. Ngài trong nhà có cái gì nhân Ngọc Đồng rất có hứng thú nhìn màu đen cùng màu vàng Còn có màu xanh lục hoành thánh Lão Bà bà vừa thấy là cái như vậy quý khí như vậy đẹp cô nương Trong lòng rất là vui mừng Vội không ngừng giới thiệu lên Có dưa chuột trứng gà nhân Tam tiên nhân Còn có cá chim nhân Ngài xem ngài thích ăn nào một loại Có cây tể thái nhân sao Ngọc Đồng hỏi Xem lão bà bà gật đầu Ngọc Đồng liền nói Vậy giống nhau tới một chén, chúng ta mới vừa còn có bốn khẩu người. Nói xong mới trở lại trên chỗ ngồi, Ngọc Đồng lại nói làm nha đầu mua hương giòn bánh trở về, khúc. Thị cũng vô lực phun tào nữ nhi, nàng như vậy so nhi tử còn phóng khai, đây là với ai học à. Đợi không đến trong chốc lát lão bà bà liền bưng bốn phân hoành thánh tới, khúc thị lại nhìn đến hải lang, đương nhiên còn có nàng mặt sau đi theo trấn nam hậu thế tử phùng tế, Ngọc Đồng bưng một chén cá chim nhân hoành thánh tới, không đại chú ý, lại không nghĩ rằng Phùng Tế mang theo Hải Lang lại đây. Hải Lang cũng ra tới chơi a. Khúc Thị thân là nữ tính trưởng bối, dẫn đầu chào. Hỏi, Phùng Tế cười cùng Khúc Thị nói, đúng vậy. Hải Lang đặng đặng đặng chạy đến Ngọc Đồng nơi này, hắn ngày thường nhận thức người không nhiều lắm, lần trước Ngọc Đồng còn cùng hắn giảng quá chuyện xưa, hắn tự nhận Ngọc Đồng là người tốt. Cho nên muốn cũng không nghĩ liền chạy tới Ngọc đồng chỉ chỉ trong chén hoành thánh Ngươi muốn hay không nếm một cái Khúc thị bản mặt chuẩn bị nói Phùng tế lại nói Không có việc gì Hắn cũng khó được có cái thân cận người Được Đến phụ thân nhận lời Hải lang ăn xong rồi ngọc đồng đút cho hắn hoành thánh Phùng tế thấy hải lang ăn xong liền phải dẫn hắn trở về Hải lang là cái thực ngoan hải tử Này không Liền nắm phùng tế tay đi rồi khúc thị thật sâu nhìn Ngọc Đồng liếc mắt một cái, bỗng nhiên cảm thấy kỳ thật mẹ kế cũng khó làm chính mình nữ nhi như vậy quang minh lỗi lạc một người không nên chịu như vậy ủy khuất, chẳng lẽ về sau vào cửa còn muốn hàng năm ở nguyên phối trước mặt chấp thiết lễ no no ăn một đốn, trương côi đã gấp không chờ nổi bắt đầu đoán đố đèn Ngọc Đồng cũng bằng chính mình nỗ lực thắng một chản đèn hoa sen, nàng liền chính mình dẫn theo, đều không cho nha đầu đề, Ngọc Đồng là ngươi sao Ngọc Đồng xoay người vừa thấy, thế nhưng là thượng vi, nàng vui vẻ nói, thượng tỷ tỷ, thượng vi so ở Hàng Châu thời điểm càng cao trọn, nàng dung mạo cũng tú lệ một chút, rất là kinh thành tiểu thư khuê các bộ dáng, đoan chính, Mỹ lệ, nàng nhìn đến Ngọc, đồng càng là cao hứng, muội mội trở về liền cùng ta tặng một lần tin, ta lại không hảo tới cửa, còn hảo hôm nay đụng tới ngươi, đúng vậy, đáng tiếc hiện tại sắc trời đã tối, bằng không ta khẳng định đi tỉ tỉ nơi đó chơi. Hai người hàn huyên vài câu, ước hảo khi nào tái kiến, mới đi theo từng người ra trưởng về nhà. Ngọc Đồng hôm nay buổi tối chơi vui vẻ, trên cơ bản liền dính giường liền ngủ. Phùng Tế lại ôm Hải Lang làm bộ không thèm để ý hỏi hắn, ngươi thực thích vị. Kia trương gia biểu cô cô sao? Hải lang thật mạnh gật đầu. Phùng Tê hống hắn ngủ sau, nhẹ nhàng nói một câu nói, ta đây không thể hại nàng. Phùng T khi còn nhỏ vẫn luôn cho rằng sẽ là sáu gì sẽ là hắn mẹ kế Bởi vì có một lần hắn thiếu chút nữa bái trà nóng năng đến Sáu gì liền không chút do dự cùng hắn chắn Không nghĩ tới sẽ bị biên thị cái kia tiện nhân như vậy đê tiện dùng thủ đoạn tiệt hồ Hiện tại hắn không nghĩ hại người khác Càng không nghĩ hại sáu gì nữ nhi Ngọc Đồng ngày hôm sau lên Cầm hai ngọn bụng đèn đến Ngọc Giai trong phòng đi Ngọc Giai thoạt nhìn khí sắc tốt hơn một chút Ngọc Đồng vui vẻ Hôm qua ca ca thắng đèn ta cùng ngươi cầm hai ngọn lại đây, ngươi xem muốn phóng tới nơi nào. Ngọc dai dựa vào trên giường, tóc không có sơ, càng thêm có vẻ khuôn mặt nhỏ nhu nhược đáng thương. Ta trước nhìn xem, xem ngọc dai đi chơi đèn, ngọc đồng đem nàng bên người nha đầu hô qua tới hỏi. Hôm qua ban đêm các ngươi cô nương còn muốn ho khan. Không có, hôm qua ngủ còn tính an ổn. Ngọc đồng cũng liền tới nàng nơi này nhìn xem. Thấy nàng thân thể hảo điểm nhi, cũng liền không có quấy giày nàng nghỉ ngơi, chuẩn bị đi khúc thị nơi đó, lại nghe nói tưởng thị lại đây, Ngọc Đồng đối hạ kết xử cái ánh mắt mới xoay người rời đi. Trong phòng khói nhẹ lượn lờ, tưởng thị một bức lòng đầy căm phẫn bộ dáng tam tẩu, ngươi nói đại phòng người cũng thật sự là quá buồn cười, rõ ràng nhà của chúng ta Ngọc Thi. Cùng nhà các ngươi Ngọc Đồng đều là huân quý lúc sau. Như thế nào cố tình cũng chỉ có Ngọc Kỳ cái kia nha đầu có thể đi. Ngươi nói đại tẩu này cũng quá bất công đi. Tưởng thị tới nơi này mục đích chính là tưởng thuyết phục Khúc Thị cùng nàng cùng đi yêu cầu đại phòng đồng ý Ngọc Thi có thể đi tuyển tú, đáng tiếc nàng tính sai. Khúc Thị nhạt nhạt nói, chúng ta ngọc đồng là không cái kia phúc khí, để mội muốn đi liền đi chính là, ta tin tưởng đại tẩu nhất định sẽ theo lẽ. Công bằng xử lý, tuyển tú cũng phải nhìn thân Phật, Nhà mình trượng phu chỉ là một cái tứ phẩm chi phủ, chẳng lẽ làm Ngọc Đồng đi làm tiểu lão bà không thành. Tưởng thị thấy khúc thị thái độ như vậy kiên định, thở phì phì đi rồi. Ngụy mụ mụ có chút khó hiểu, không phải nói Ngọc Thi tiểu thư cho phép một vị hàn lâm, như thế nào lại muốn tham gia tuyển tú. Khúc thị cười lạnh, một cái tiểu hàn lâm nơi nào so đến lên trời hoàng quý giả dày, dù sao cùng chúng ta không có gì. Quan hệ, việc này ngươi cũng đừng ở bên ngoài nói. Hạ kết đi hỏi thăm cũng không hỏi thăm cái gì ra tới, ngược lại là thu được thượng gia thiết cưới. Nguyên lai thượng vi lạc tuyển sau từ tín quận vương phi làm mai mối đính hôn cấp chấn nam hậu thế tử phùng tế. Thượng vi tuổi cũng không nhỏ, Ngọc Đồng cho rằng thực xứng đôi, bởi vì phùng tế cũng không phải cái gì người xấu. Quả nhiên khúc thị chuẩn bị hậu lễ đưa đến chấn nam hậu phủ, khúc thị cũng nghi thông suốt, chỉ lúc này lấy phía trước nguyên nói cùng đánh răm giống nhau không nghĩ tới vương thị là nhất tức giận kia một cái, tạ lang chúng ta ngọc hàm có chỗ nào so ra kém thượng ra cái kia cô nương ta cũng gặp qua thượng ra cái kia cô nương luận khí độ quy củ cùng nhà của chúng ta ngọc hàm sách dày đều không xứng vốn di vương thị lúc trước là thực xem trọng phùng tế đan thư thiết khoán hậu phù thế tử làm người cũng không phải cái loại này ăn chơi chát táng trước đó vài ngày nàng còn đi hỏi qua Trấn nam hậu phu nhân Không nghĩ tới hiện thực nhanh như vậy liền cho nàng một cái tát Thượng gia đảo cũng vui mừng Lại nói tiếp Thượng Vi tuy rằng là tử tước nữ nhi Nương vẫn là huyện chủ Nhưng đặt ở trong kinh không đủ nhìn Thượng tướng quân hiện tại cũng chỉ là nhậm hư chức Cho nên có thể gả vào hầu phủ Cũng coi như thực không tồi Nếu Thượng Vi tương mới Ngọc Đồng ở xin chỉ thị khúc Thị sau mang theo Ngọc Giai cùng nhau qua đi Hai chị em vẫn Là tới kinh sau lần đầu tiên đơn độc ra cửa Đặc biệt là ngọc dai nhìn đông nhìn tây, cao hứng thực, dù sao có tỷ tỷ tại bên người nàng là cái gì đều không sợ. Thượng tỷ tỷ làm người còn tính dày rộng, chúng ta khen nàng là được. Hôm nay hai tỷ mụi xuyên y phục là giống nhau, đều là xanh nhạt nhan sắc đường viền váy dài, bên ngoài bọc màu đen mang dê con mau áo khoác, quần áo bình thường, lại một chút không ảnh hưởng hai tỷ muội dung sắc. Thượng ra hôm nay có khách lại. Đây... Thượng Vi mang theo Ngọc Đồng tỉ muội cùng một vị phu nhân thỉnh An, khẩu hô cấp Mợ thỉnh An, vị này chính là ta ở Hàng Châu Khuê Trung Bạn Thân, An Bình Hậu Phủ Tam Phòng Cô Nương, hôm nay các nàng là riêng tới xem ta. Thượng Vi lại đối Ngọc Đồng tỉ muội nói, đây là ta mợ tín quận Vương Phi. Ngọc Đồng vội vàng lôi kéo Ngọc Giai cùng nhau hành lễ, hành lễ như nghi, thập phần tiêu chuẩn, liền tính là luôn luôn bắt bẻ phúc hỉ huyện chủ cũng chọn không ra cái gì tật. Xấu huống chi này hai cô nương sinh cùng nụ hoa dường như Đây là thật xinh đẹp Đặc biệt là tiểu nhân cái kia Vừa nhất mắt kia đầy mặt phong tình liền nàng đều xem sửng sốt Đại lại tươi sống đáng yêu Hai tỷ mụi hợp lại càng tăng thêm sư mạnh Ở tín quận vương phi bình sinh chứng kiến người chung Rất ít có này hai tỷ mụi như vậy dung mạo Nàng chờ các nàng đi rồi mới hỏi Này hai tỷ mụi quan hệ nhưng thật ra không tồi Phúc hỉ huyện chủ cười nói Tiểu nhân cái kia Là con vợ lẽ, đại chính là con vợ cả, ta nghe chúng ta hơi hơi giảng các nàng ra đích thứ ở chung thực hào. Tín quận Vương Phi làm tẩu tử như thế nào sẽ nghe không ra Phúc Hỷ huyện chủ nói ngoại chi âm. Nàng cùng cái này cô em chồng giao tiếp thời gian lâu rồi, cũng rất là hiểu biết nàng. Lúc trước nàng còn đề qua muốn đem thượng vi gả về nhà mẹ đẻ, tín quận Vương Phi không lớn đồng ý, cho nên liền từ bỏ. Phúc Hỷ huyện chủ chỉ sợ cho rằng các nàng ra muốn tìm nàng cháu. Ngoại gái làm con dâu mới cự tuyệt, cho nên châm chọc nàng muội muội lại nói tiếc nàng muội muội hoa thì cũng xác thật là làm khó coi một ít, như vậy đại hai cái nhi tử, xuyên như vậy kém, khắt khe con vợ lẽ tin tức làm tín quận vương càng thêm không đồng ý cưới Ngọc Châu vào cửa, tín quận vương phi cũng có chút nan kham, hiện tại cô em chồng chỉ ra tới, nàng đạm cười nói, đây mới là thịnh vượng nhà, lại nói Ngọc Đồng vào cửa sau, thượng vi lại là chỉ huy hạ nhân bưng trà. Đưa nước, tóm lại nhiệt tình thực, đã nhiều ngày vội hôn đầu, hôm nay ta mở tới, ta nương mới làm ta có thể nghỉ ngơi nửa ngày, vừa lúc các ngươi lại đây, chúng ta hảo hảo ở một chỗ trò chuyện. Đúng là đâu, ta xem tỷ tỷ đều gầy, tuy nói cái này là nhân sinh đại sự, thượng tỷ tỷ cũng muốn chú ý thân thể mới là. Ngọc Đồng thấy nàng cầm đều tiêm, thấy rõ nàng khẳng định là thực làm lụng vất vả, nhắc tới nhân sinh đại sự, thượng vi cũng không cấm đỏ bừng mặt. Đồng thời nhớ, tới Ngọc Đồng cùng Phùng Tê vẫn là biểu huynh mỗi quan hệ, cũng ngượng ngùng nói cái gì, chỉ nhắc tới ở Hàng Châu sự tình. Mai nhiễm trước đó vài ngày cũng gả cho, ngươi rốt cuộc không thể tưởng được nàng gả cho ai. Ngọc Đồng nổi lên lòng hiếu kỳ, vội vàng truy vấn, thượng vi cười, thổ địa bao. Vừa nghe đến thổ địa bao, Ngọc Đồng liền ngăn không được cười, cái này thổ địa bao là thành Hàng Châu nhà giàu số một chi tử, xinh béo béo lùn lùn. Tính tình đặc biệt hảo, mai. Nhiêm mỗi lần đều xem thường nhân ra, không nghĩ tới cuối cùng lại là gà cho hắn. Ngọc Đồng liền nói, này có thể nói không phải oan ra không gặp nhau. Cửa nghe được một trận tiếng bước chân, lại thấy tiến vào chính là một vị ăn mặc đại hồng bào tử cô nương, trên cổ treo kim kỳ lân vòng cổ, nàng vào cửa liền cười rộ lên. Thượng biểu tỉ, làm ta hảo tìm, ta cho rằng ngươi đi bắt cắp bên kia. Kia cô nương bíu môi Thoạt nhìn tính tình có chút kiểu man, bình thường cô nương, nhìn đến có người ngoài đều sẽ khách khách khí khí vào cửa, sau đó tự báo ra môn, lại cho nhau vấn an, đây mới là bình thường lưu trình. Thượng Vi cũng bất đồng nàng so đo, cùng Ngọc Đồng nói, đây là ta biểu muội, tín quận vương chi nữ, triệu lăng, giống nhau chỉ có xuất gia mới có phong hào, cho nên mặc dù nàng hiện tại là tín quận vương đích nữ, cũng chỉ có thể xưng một câu triệu tam cô nương. Bất quá vương nữ tự nhiên bất đồng, Ngọc Đồng được rồi bình lễ, Ngọc Giai cũng làm theo không lầm. Thượng Vi cầm tường Vi hoa lộ ra tới cho đại gia uống, điểm này vẫn là tôn tỷ tỉ, tỉ cùng ta cùng nhau thải, cũng liền thừa nửa bình, hôm nay chúng ta cùng nhau uống. Ngọc Đồng một bên tán thưởng hảo uống, một bên đối phía sau chi tử nói, đem ta mang đến đồ vật đưa cho Thượng Tỉ tỉ nhìn xem. Nguyên lai like thế nhưng là tạo cảnh chi vật, phòng hàng châu lâm viên kiến tạo, trước kia Thượng Vi liền nói quá hận không thể đem Tây Hồ cảnh trí tất cả đều thu hết đấy Mắt, Ngọc Đồng sớm có chuẩn bị một ít tiểu cảnh trí cái này chính là Ngọc Đồng thân thủ hoa ra tới sau làm trương chiêu tìm người giỏi tay nghề làm được thật sự là tinh diệu phi phạm đó là Ngọc Giai nhìn cũng muốn Thượng Vi càng không cần phải nói nàng cầm Ngọc Đồng tay nói làm khó muội muội nhớ do ta yêu thích đây là chúng ta lần đó đi trong vườn chơi muội mội còn làm người đánh hạnh nhi Đại gia hỏa tử vốn di cho rằng ăn ngon, chính là vây quanh cái này trên bàn. Đã ăn, kết quả tất cả đều toan dụng răng. Nhắc tới cái này Ngọc Đồng cũng muốn cười. Nàng chớp chớp mắt, ta còn có cái gì phải cho thượng tỷ tỷ, đừng một chút đều ta xong rồi. Ngọc Giai cũng cùng tỷ tỷ trợ uy, đúng vậy, thượng tỷ tỷ, tỷ của ta còn có thứ tốt cho ngươi. Nguyên lai like là một quyển sách, bên trong phần lớn là hoa hoa chính là các nàng tận hưởng lạc thú trước mắt đồ. Chính là lúc ấy đại gia cùng nhau đi ra ngoài đạp thanh đồ Bên trong rất nhiều điều này đây Thượng Vi Vi chủ nhân công Ngọc Đồng cùng Ngọc Giai có trường hợp cũng ở Thượng Vi là lại cao hứng Lại vui sướng Hận không thể lúc ấy liền đem sở hữu đồ xem biến Nhất có Ngọc Đồng cùng Ngọc Giai 2 tỷ mỗi đem từng người làm tốt túi tiền đưa cho nà Đều là ngụ ý đặc biệt tốt cái gì hỉ thức đạp mai Nguyên ương hí thủy như vậy Tuy nói đều không phải cái gì giá cao tiền Nhưng ở thượng vi xem ra lại là nàng thu được tốt, nhất lễ vật. Như vậy dụng tâm, như vậy tinh xảo Này cũng chịu tải nàng thời thiếu nữ từng màn. Ngọc Giai sấn Ngọc Đồng nói chuyện thời điểm liền đem Ngọc Đồng phía sau buông xuống tóc dài biên bím tóc. Muốn Ngọc Đồng nói, Ngọc Giai có thể là yêu nhất biên bím tóc một cái tiểu cô nương. Các nàng vô cùng náo nhiệt, triệu lăng lại có chút ủy khuất. Thượng biểu tỉ, ngươi đều không cùng ta nói chuyện. Thượng vi đầy mặt xin lỗi, ai ra... Xin lỗi, ta một cao hứng liền quên mất, đều là ta chiêu đãi không trư toàn. Triệu Lăng Trên mặt lúc này mới đẹp điểm, nói tơi son phấn thượng Triệu Lăng liền thành chủ giảng người, lại còn có rất có tâm đắc, Ngọc Đồng nghe mùi ngon, Ngọc Giai Vốn dĩ liền ngoan ngoãn, nhưng thật ra so nàng tỉ tỉ nhìn qua còn muốn cổ động. Cô nương ra thực mau liền quen thuộc, Triệu Lăng trừ bỏ có chút cái giá ngoại này nàng cũng còn hào, không giống có chút người trốn trốn tránh tránh giống ngũ phòng Ngọc Thi chính là cái loại này, người nhìn nhưng thật ra không tồi, nhưng, chính là có thứ gì đều là lời mở đầu không đáp sau ngữ, dùng Ngọc Giai nói nói, toàn bộ một nói dối tinh. Bất quá, ở Ngọc Đồng xem ra, ai còn không điểm tiểu bí mật, chỉ cần nàng cả người là tốt, nàng cũng không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu nhân ra việc tư. Thực mau liền đến muốn tách ra thời điểm, Thượng Vi thật sự là luyến tiếc Ngọc Đồng, Ngọc Giai liền ở một bên khuyên nhủ, Ngày sau gặp nhau nói không chừng càng dễ dàng, thượng tỷ tỷ hà tất dối rắm với nhất thời. Lời này là nói về sau thành thân thích, gặp mặt khẳng định so hiện tại dễ dàng, này thâm ý thượng vi cũng nghe đã hiểu. Bất quá, nàng khăng khăng đem ngọc đồng tỷ muội đưa đến cửa mới rời đi. Tín quận vương phi thấy thế hỏi triệu lăng, người hôm nay thoạt nhìn còn rất vui vẻ. Triệu lăng cười nói, đó là, ngài nói cùng là an bình hậu xuất thân. Như thế nào chênh lệch như vậy đại đâu Ngài xem tam phòng Ngọc Đồng Cùng Ngọc Giai người liền không tồi Vốn di mẫu phi liền đau Ngọc Châu, nếu là nàng Thật sự vào cửa, nàng gà sau khi Rời khỏi đây khẳng định thành người ngoài Nếu như vậy, còn không Bằng tận hết sư lực làm Ngọc Châu Làm không thành ca ca thế tử Tín quận vương phi cười mắng nàng Ngươi nha, triệu quần ở bên ngoài Tiếp các nàng trở về Thấy triệu lăng như vậy cao hứng Liền nói, có gì hỷ sự Ngươi cùng mẫu phi cười thành như vậy Triệu lăng chớp mắt Ta hôm nay giao mấy cái tân bằng hữu Cho nên cao hứng thực Nàng cái này ca ca là Danh xứng với thực ôn hòa hiền hậu tính tình Trước nay đều là giúp mọi người làm điều tốt Tốt như vậy ca ca dựa vào cái gì Tiện nghi ngọc châu cái kia nha đầu Về đến nhà Lại chưa thấy được khúc thị Ngọc đồng có chút kỳ quái hỏi lưu thủ Ở nhà vương mụ mụ Mụ mụ làm sao không có nhìn đến ta nương A Vương mụ mụ lại nói, đều là ngũ thái thái nháo, nói là chỉ làm đại phòng Ngọc Kỳ đi tuyển tú không công bằng, nhưng không, tam hoàng tử phi liền cùng quý phi nương nương. Để ra nhắc tới, đã khai ân, chúng ta phủ cô nương có bốn cái danh ngạch, tứ phòng người chủ động không đi, cho nên đại thái thái nói các phòng con vợ cả muốn tham gia tuyển tú. Hiện nay tam hoàng tử phi cố ý thỉnh bốn cái ma ma qua đi, làm chúng ta thái thái đi chọn, Chỉ là này không phải một chút một lát sự tình, cô nương trước nghỉ ngơi đi. Vương mụ mụ tuy rằng trong lòng ở oán giận, chính là xem ra tới thật cao hứng, liên quan Xuân Anh như vậy hỉ biết không giận với sắc. Người đều cảm giác choáng váng. Hà kết càng là mang theo chút biển biểu tình hỏi vương mụ mụ, ngài nói về sau chúng ta cô nương có phải hay không phải có đại tạo hóa. Vương mụ mụ thiếu chút nữa không cười to, nghẹn một hơi chậm rãi nói, đương nhiên là... Thông thường tuyển tú xem ra thế dòng dõi Tướng mạo, quy củ Này mấy thứ trừ bỏ ra thế không hiện ngoại Này tướng mạo quy củ nhà mình cô nương đều là đứng đầu Một sớm cô nương thành nhân thượng nhân Các nàng này đó Tại bên người hầu hạ người chính là gà chó lên trời Nhưng đối với Ngọc Đồng tới nói Này cũng không phải nàng muốn Cùng Trúc Ma Ma học quy củ đã thâm nhập ở nàng trong đầu Mặc dù Trúc Ma Ma hiện tại đã hồi khúc ra Ngọc Đồng đều không thể quên Cũng không thể nói cho bọn nha đầu nói nàng không nghĩ tuyển tú. Chỉ có thể chờ ngày hôm sau nhìn thấy khúc thị thời điểm. Lưu lại nói chính mình trong lòng ý tưởng. Khúc thị sờ sờ nàng đầu. Ngươi tứ thẩm ra tổn hại chiêu. Nói. Ngọc Phượng thân thể nhược. Muốn đi thanh vân am làm nữ tu si mới được. Cái này chúng ta mỗi phòng ra một vị nhân tài hảo. Ngọc Phượng thân thể không tốt. Kia về sau nếu là làm mai. Ngọc Đồng không khỏi hỏi. Cái này niên đại cưới vợ đều là vì nỗi dõi tông đường, thân thể không hảo về sau nói như thế nào thân a Khúc thị cười nhạo, cho nên nói là tổn hại chiêu. Bị Khúc thị nói ra tổn hại chiêu vương thị nhưng không cảm thấy chính mình có sai, nàng còn đắc ý cùng Ngọc. Phượng nói, làm các nàng lăn lộn đi, ngươi phải hảo hảo đi khuê học đọc sách. Hơn nữa nàng trong lòng còn tưởng, dù sao các nàng còn nói không chứng cấp hoàng thượng làm tiểu lão bà đi, vừa vào cửa cung sâu như biển. Các nàng làm cha mẹ muốn nhìn liếc mắt một cái đều không thành. Ngọc Phượng trắng non tay nhỏ câu lấy vương thị cổ, vẫn là nương đau ta. Ngọc Hàm liền ở một bên trêu ghéo, hiện tại mới biết được nương thương ngươi. Vương thị lại nhìn đại nữ nhi liếc mắt một. Cái, trong lòng khó chịu hụt hẳn, như vậy tốt việc hôn nhân lại bị người sống sờ sờ đoạt đi rồi. Nàng cũng ôm lấy đại nữ nhi. Nương nhất định phải cho các ngươi hà nửa đời đều sung sướng. Tứ phòng người cảm thấy tuyển tú không tốt. Tránh như rắn dết, mà đại phòng Ngọc Bình lại không như vậy tưởng, nàng vốn di chính là hầu gia con vợ lẽ, mẹ đẻ còn pha chịu sủng ái. Đơn giản là con vợ lẽ cái này thân phận luôn là làm nàng kém một bậc, đã sớm tưởng có được cơ hội đem bọn tỉ. muội đều đạp lên dưới lòng bàn chân, nàng biểu tình có vẻ có vài phần dữ tợ, tổ di nương đem nha đầu tất cả đều khiển đi ra ngoài, lại kéo nàng, cô nương đây là làm sao vậy? Nếu có không hài lòng chỉ lo cùng Di Nương giảng chính là. Tô Di Nương cũng chỉ có Ngọc Bình một cái nữ nhi. Có lẽ Ngọc Bình ở lý thị trước mặt lúng ta lúng túng. Nhưng ở Tô Di Nương nơi này tuyệt đối là trung tâm địa vị. Di Nương, Ngọc Kỳ kia nha đầu trước kia liền xem thường người. Nếu nàng thật sự thăng chức rất nhanh. Ta liền phải cả đời bị nàng áp xuống. Ngọc Bình khóc lóc kể lệ nói. Tô Di Nương cũng đi theo sốt ruột. Nếu là này nàng cũng liền thôi. Cố tình chuyện này Di Nương cũng cắm không thượng miệng A. Đây là làm thiếp giả bi ai, vô luật ngươi lại được sủng ái, nam nhân có đứng đắn sự vẫn là sẽ cùng chính phòng giả. Tô Di Nương chỉ là sủng thiếp, ngày thường chất lượng sinh hoạt yêu cầu cao một chút hầu ra cũng vui, nhưng vượt qua lôi trì, vậy thành bất kính. Tô Di Nương có thể được sủng ái nhiều năm, đều có ở cái này trong nhà sinh tồn đi xuống một bộ. Nàng xem Ngọc Bình vẻ mặt không chịu thua, mặt trầm xuống tới. Cô nương hiện giờ lớn, di nương ta lại là như vậy thân Phật, nói lý lẽ ta không nên nói cô nương. Nhưng nếu là cô nương lão nghĩ tranh cường đầu thắng, ta cũng ít không được khuyên cô nương một câu, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Cô nương mỗi ngày so, ngày ngày so, có thể so sánh xong sao. Di nương, Ngọc Bình ngày thường liền phi thường thân cận tô di nương. Hơn nữa tô di nương đối nàng vĩnh viễn đều là hữu cầu tất ứng, không có giống lần này như vậy lạnh lùng sắc bén. Nàng không cấm ủy khuất lên, tổ di nương cũng đau lòng nữ nhi, bất quá nàng càng để ý nữ nhi trung thân đại sự, ta đã cùng thái thái nói, thủ xong hiếu liền cùng ngươi nói môn hảo việc hôn nhân, thái thái cũng không phải kia chờ khắc nghiệt người, nếu ngươi thật sự nháo đi lên, đường rút lui đều. Không có, nàng thậm chí có chút bi ai bộ ráng, di nương không cùng ngươi sinh cái huynh đệ, ngươi chỉ có ngoan một chút, dựa vào chính mình mới được. Ngày thường ngươi lão nói đào tâm mi như thế nào, chẳng lẽ ngươi liền không ngấm lại chính ngươi? Đúng vậy, tuy là đào tâm mi như vậy tư sắc, như vậy tướng mạo, lại từ trước đến nay biết làm việc, lý nhị nhiều ái nàng A, vì nàng liền dám vắng vẻ ngọc kỳ, chính là kết quả đâu. Đào tâm mi bị đưa trở về, lần trước nàng lặng lẽ, đi hỏi người, nói đào tâm mi gả đến lương sơn vẫn là cái gì vùng núi địa phương, khả năng cả đời muốn bước vào kinh thành đều rất khó. Mà Ngọc Kỳ đâu, nàng dựa vào cái gì như vậy hả, phẫn nộ cơ hồ đã hướng hôn nàng đầu óc, thế cho nên trong lòng tưởng cái gì thế nhưng liền nói ra tới, Tô Di nương vội vàng đi lên che nàng miệng, cô nương còn thỉnh nói cẩn thận, rốt cuộc là chính mình nữ nhi, lại không hảo nàng cũng muốn chậm rái ráo, Tô Di nương cơ hồ đè thấp thanh âm, lấy. Hai người có thể nghe được thanh âm cùng nàng nói, liền Ngọc Kỳ cái kia tính tình, ngươi cảm thấy nàng có thể trang bao lâu. Người khác không hiểu biết Ngọc Kỳ, Ngọc Bình cùng nàng từ nhỏ là đối thủ một mất một còn, như thế nào sẽ không hiểu biết nàng. Ngọc Kỳ từ nhỏ chính là cái trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát chủ, tự cho là con vợ cả là có thể đánh bại hết thảy luận đọc sách, viết chữ thậm chí còn cùng người kết giao, nàng đều không bằng người, hiện tại có thể. Như vậy an tính, bất quá là vì tuyển tú thôi. Tô Di Nương nói tiếp, ngươi nói chúng ta tứ phòng tham gia tuyển tú người chung. Ai xinh đẹp nhất? Ngọc Bình buột miệng thốt ra, Ngọc Đồng. Tô Di Nương lại cười nói, ai quy củ tốt nhất? Ngọc Bình khó có thể lựa chọn, theo lý thuyết Ngọc Đồng hẳn là tốt nhất. Bất quá gần nhất Ngọc Thi thường thường đi khang đại học sĩ trong phủ, ta xem cùng người khác không bình thường. Nói cách khác Ngọc Kỳ trừ bỏ thân phận ở ngoài, đã... Không có Ngọc Đồng như vậy dung mạo, cũng không có Ngọc Thi như vậy quy củ, nàng tuy là đích nữ, cũng chỉ là đích thứ nữ thôi. Hướng hồ nàng đi Hàng Châu sự tình tuy rằng đối ngoại tuyên bố nói là đi giải sầu, nhưng hiểu biết phương pháp người cũng biết. Nàng lần này tuyển tú, chỉ sợ mất mặt chính là nàng chính mình. Khuyên can mãi mới khuyên lại chính mình cái này nữ nhi. Chỉ có chân chính muốn tham dự tuyển tú người cái loại này tâm tình người khác vô pháp lý giải, giống. Ngọc Đồng liền cảm thấy một khi Hà quyết định liền phải hào hảo chuẩn bị. Ngọc Châu mê mang, Ngọc Thi là đã tiến vào trạng thái. Mà Ngọc Kỳ còn lại là năm chắc thắng lợi Bốn cái cô nương đều có khác dạng phong thái Các nàng hiện tại đứng ở đại phòng đại sảnh Từng người mẫu thân ngồi ở một bên uống trà Lý thị làm cái thỉnh động tác Các vị đề muội Hôm qua mama đã định hảo Hôm nay liền từng người trở về phòng đi học đó là Ta chỉ có một cái Đại gia mặc kệ ngày thường Như thế nào Nhưng đều họ trương Nếu là nhau khó coi Mọi người đều đi theo không tốt Phân cho Ngọc Đồng chính là từ trọng hoa cung ra tới vân ma ma, trọng hoa cung là khi còn bé hoàng tử chủ địa phương, mà từ vân ma ma bản nhân bộ giáng thoạt nhìn là cái cẩn thận sạch sẽ người, mà không giống Ngọc Thi ma ma, từ chữ tú cung ra tới, khôn khéo có khả năng, một mở miệng là có thể chấn người. Nhưng khúc thị ý tưởng cũng không giống nhau, bốn cái ma ma chung, Ngọc Kỳ ma ma là tam hoàng phi tự mình vì Ngọc Kỳ cầu. Nhân ra tâm ngay từ đầu liền ở Ngọc Kỳ trên người Ngọc Châu cùng Ngọc Thi ma đều là chữ tú cung ra tới Khúc Thị biết cái này địa phương là quản tiểu cung nữ địa phương Thậm chí tú nữ sơ tuyển cũng ở chỗ này Nhưng Khúc Thị lại không nghĩ muốn Nàng nữ nhi cũng không phải vô năng hạng người Hạ có thể làm một cái ma ma tả hữu Còn nữa Ngọc Đồng cùng chu quý phi bên người ma học đã nhiều năm Quy củ thượng nàng là không cần lo Lắng Nữ nhân quan trọng nhất vẫn là con nối dõi vấn đề, bằng Ngọc Đồng Dung mạo tâm kế được sủng ai đó là nhất định, nhưng không cái hài tử cũng không được. Cứ như vậy, Khúc Thị liếc mắt một cái liền nhìn chúng Vân Ma, Ma. Vân mama Ma ở trọng hoa cung chiếu cố hoàng tử, tất nhiên là kinh nghiệm phong phú, nhìn quen việc xấu xa việc, lại hiểu như thế nào chiếu cố tiểu hài tử, quả thực một công đôi việc. Các nàng ở quan sát Vân Ma, Ma thời điểm, Vân mama Ma cũng giống nhau đánh giá. Phòng khách chạm bốn vị cô nương, trong cung người đều là nhân tinh tử, liếc mắt một cái liền biết ngươi là cái dạng gì người. Đi đầu vị kia là hầu gia thân khuê nữ, tam hoàng tử phi muội muội chỉ cần không có gì đại sai, tiền đồ chạy không được. Tiếp theo là vị dung mạo đặc biệt xuất sắc cô nương, này phụ chỉ là chi phủ, ánh mắt thanh minh, cũng không có rúm, quy củ phi thường hào, cơ hồ cùng trong cung người không có gì hai dạng khác biệt, vị cô nương này giữ không nổi có. Đại tạo hóa, lại xem tiếp theo vị cô nương, nghe nói là nhị phòng quả phụ nuôi lớn, ngây ngốc bộ dáng, chúng cử khả năng tính không lớn, nhỏ nhất một vị lại quá bưng, quá nặng quy củ, lại nghe được chính mình bị phân phối cấp vị kia dung mạo xuất sắc cô nương, vân mama cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các mama chỗ ở đều là ở bên nhau, thống nhất từ công trung gia tiền, tam phòng tuy rằng không có ngũ phòng như vậy tiết kiệm, nhưng của cải cũng không hậu, cho nên cứ như Vậy tỉnh một tuyệt bút tiền Vân ma không có yêu cầu xem kim chỉ gì đó Nàng đầu tiên là ở Ngọc Đồng Trong phòng lược ngồi một chút Thu thập nhưng thật ra không tồi Thư quá nhiều Án kỷ thượng còn có ghi tranh chữ họa Tuy nói nàng không lớn nhận tự Chính là này học thức tuyệt đối cũng là không tồi Cô nương ngày thường ái làm cái gì Ngọc Đồng cười nói Dù sao cũng là niệm mấy quyển thư Làm theo thùa may vá thôi Cô nương là cái tài nữ ta tuy không nhận biết tự, kia hỏa lại là hoa cực hảo. Vân ma ma trước khen tặng một fan, xem ngài nói, cái gì tài nữ, bất quá là ngày thường làm chơi, chúng ta cô nương ra lại không giống nam tử có thể tùy thời đi ra cửa, ta tổng tưởng đem chính mình xem qua cảnh hòa ra tới, ngày thường không có việc gì thời điểm nhìn xem, trong lòng cũng là thoải mái. Vân ma ma thầm nghĩ, cô nương này là cái hay nói, hơn nữa đạo lý rõ ràng, nàng cũng yên tâm một chút, Nếu là tám gậy che đánh không ra một cái thí, tới, kia mới khó chịu, có thể tiến cung được đến sủng ái, cũng không phải là chỉ có tướng mạo mới được. Cô nương ngày thường thích ăn cái gì? Ngọc Đồng cho rằng nàng là làm chính mình giới khẩu, vội vàng nói, ngày thường thích ăn cay, bất quá gần nhất không thế nào ăn. Vân ma ma cũng không để ý, như thế không có gì, chỉ là ta muốn hỏi cô nương nếu thật sự đi kia địa phương, cho nên đồ vật đều là bằng phân lệ tới phân. Trong cung tiểu đáp ứng một tháng bạch diện mới hai Cân, chính là gà vịt cũng bất quá năm con, cô nương có thể chịu đựng sao? Há liêu ngọc đồng cười, liền cùng cha ta lúc trước làm quan giống nhau, lục thất phẩm quan liền quan nha đều phải cùng người khác phân, thăng ngũ phẩm mới có chính mình quan nha, cái dạng gì phẩm cấp mới có cái dạng gì phân lệ, đây là hẳn là, nếu ta vẫn luôn là chỉ lấy như vậy phân lệ, Chỉ có thể nói ta không xứng chức vô năng thôi. Hảo khí phách, vân ma ma thầm khen một tiếng. Cái gì không tranh? Chính là tranh, không cần không tranh liền sống thoát thoát bị người ném ở phía sau. Khuê học trọng khai, Ngọc Đồng còn muốn chuẩn bị nhập học thí nghiệm, còn muốn giúp Ngọc Giai cùng nhau ôn tập, vội đến không được. Ngọc Giai mấy ngày nay không giống phía trước như vậy dính Ngọc Đồng, bất quá có thể cùng Ngọc Đồng ở bên nhau vẫn là đặc biệt hảo. Nàng bỗng nhiên ý thức được nếu tỷ tỷ tiến cung, nàng liền một người, loại này cảm thụ nàng lại không biết nói như thế nào, chỉ có. Thể ở hữu hạn thời gian nội nhiều cùng tỷ tỉ, tỉ ở chung, nha đầu ngốc, một đoạn này bôi xuống dưới không có, như thế nào phát khởi ngốc tới. Ngọc Đồng xem Ngọc Giai thất thần, cười hô, Ngọc Giai lúc này mới lấy lại tinh thần, ngượng ngùng le lưỡi, ngày hôm sau hai người cầm tay đi khuê học. Ngọc Hàm phi thường có đại tỷ tỷ bộ dáng, giúp hai người mặc bối. Ngọc Châu không có tới sao? Ngọc Đồng nghi hoặc nói. Ngọc Kỳ hừ, ý bảo nàng nhỏ giọng điểm, sau đó mới giải thích nghi. Hoặc Ngọc Châu hôm qua bị cái kia mama nói vài câu, đôi mắt đều khóc xưng lên, cho nên hôm nay mới không tới. Cái này Ngọc Châu cái gì cũng tốt, chính là thừa nhận năng lực quá kém, như vậy không thể được a. Ngọc Phượng cùng Ngọc Hàm hai tỷ muội là không yêu nói xấu, cùng trong nhà tỷ muội cũng không lớn thân mật, Ngọc Hàm còn hơi chút hảo một chút, Ngọc Phượng lại là chưa bao giờ nghe nói qua nàng với ai quan hệ tốt. Kỳ thật Vương thị hai cái nữ nhi đều sinh không lớn. Giống nàng, Ngọc Hàm đã bắt đầu tiến lên cấp phu tử Thỉnh An, xem ra tới vị này Bạch phu tử thực thích Ngọc Hàm. Ngọc Hàm cùng Bạch phu tử giới thiệu nói, Khôi Học Tân vào ba vị đều là chúng ta trương gia tỷ muội. Ta tam bá cùng ngũ thúc ra tiểu thư. Bạch phu tử là cái 40 tuổi trên dưới nữ tử, thân hình gầy ốm, hơi có chút ít khi nói cười. Nhìn đến Ngọc Đồng cũng liền nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Kỳ thật khảo cũng không khó, viết chữ to cùng chữ nhỏ, lại mặc một. Thiên khuyên học phú là được. Ba người toàn quá quan, buổi chiều học tập nhạc cụ khóa thời điểm. Ngọc Đồng đánh đàn đã vượt qua tiêu chuẩn, Ngọc Thi trong lòng có chút kinh ngạc. Không phải nói Ngọc Đồng là thâm sơn cùng cốc lớn lên sao Thế nào dạng không tầm thường Chứ bỏ đầu một ngày thượng khuê học thượng đủ một ngày Các nàng này đó yêu cầu tuyển tú người sau này đều phải buổi sáng Ngọc Giai liền phải một người đi khuê học Ngọc Đồng cổ vũ nàng Ngươi ngày thường đều Chỉ cùng tỷ tỉ, tỉ chơi Hiện tại ngươi cũng trưởng thành muốn nhiều cùng đại gia đi lại Mặc kệ các nàng được không Ngươi muốn học sẽ như thế nào cùng các nàng ở chung Ngọc giai xem tỷ tỷ như vậy vội còn muốn rút ra thời gian an ủi nàng, nàng lập tức sẽ không sợ, ta biết đến tỷ tỷ." Xem nàng cô lấy ngực, một bức chấn định bộ dáng, Ngọc Đồng cũng liền yên tâm. Vân Ma Ma dạy dỗ Ngọc Đồng phương pháp thập phần đặc biệt, đó chính là nghe dược vị, biện dược, thấy Ngọc Đồng nghi. Hoặc nàng liền cười nói, "Chúng ta là phụ trách tiểu hoàng tử cuộc sống hàng ngày, trong cung dược đều là phòng, nếu là lấy sai rồi, Chúng ta làm nô Tỳ không có đoán được, dựa không đúng bệnh là muốn rơi đầu. Nàng như vậy vừa nói, Ngọc Đồng liền đã hiểu. Các hoàng tử vạn nhất có người nào hãm hại đầu độc gì, bên người người không phát hiện, những người này toàn bộ đều phải tội liên đới. Ngọc Đồng vẫn là rất có hứng thú, mâu chốt là bên người nàng còn có vân ma ma vẫn luôn. Giám sát nàng, cho nên nàng học càng thêm hăng say, hơn nữa nàng quy củ đều thực hảo. Vân ma, ma yêu cầu làm chính là nói cho nàng trong cung nghi kỵ, cùng với chính mình giữ nhà bản lĩnh. Trong lúc nhất thời bốn vị chịu quá huấn luyện cô nương rõ ràng đều có rất lớn biến hóa. Đầu tiên là Ngọc Thi biến hóa lớn nhất, trước kia còn sẽ lộ ra một ghế xương gò má tiểu tính tình. Hiện tại trên mặt bất cứ lúc nào đều treo tươi cười, ăn nói nhỏ nhẹ, ôn nhu có lễ, liền trên đầu thưa. Thớt tóc đều nồng đậm rất nhiều. Tiếp theo là Ngọc Kỳ, nàng trở nên nội liếm rất nhiều. Ngự Hà cũng hòa hoan rất nhiều. Đến nỗi Ngọc Châu cũng trở nên không hề như vậy tàn mạn. Đương nhiên phải kể tới ngọc đồng nhất như cá gặp nước. Bởi vậy nàng đặc biệt cảm tà khúc thị dự kiến trước. Từ nhỏ đem cơ sở đánh vững chắc. Không giống học đến đâu dùng đến đó như vậy. Tết thượng tị tới rồi. Các cô nương mới có thể nhẹ nhàng một ít. Bởi vì đây là ra ngoài đạp thanh hảo thời tiết. Lý. Thị An bài đại gia cùng nhau đi ra ngoài ngoạn nhạc. Ngũ phòng tưởng thị trực tiếp cự tuyệt. Nói là muốn đi lễ Phật, cũng thuận tiện đem Ngọc Thi lưu lại. Ngọc Kỳ cùng Ngọc Đồng liếc nhau, đều thật phần rõ ràng Ngọc Thi trên thực tế là muốn học quy củ. Tứ Phòng Vương Thị muốn giúp Ngọc Hàm Tương xem tướng công, cho nên mang theo toàn gia trở về Bình Tây Bá Phủ. Hoa Thị phải đợi Trương Ngọc Tình trở về, cho nên Ngọc Châu cũng không có đi. Chân chính đi ra ngoài cũng chỉ có. Ngọc Kỳ cùng Ngọc Đồng còn có Uông Thục Nhi cùng Ngọc Giai. Ngọc Đồng cùng Uông Thục Nhi ngồi cùng chiếc xe ngựa, nàng thấy Uông Thục Nhi một lòng nhìn chầm chầm thư xem, liền nói dơ nói, ngươi cũng muốn cẩn thận đôi mắt, thật vất vả ra tới một chuyến, nên hảo hảo chơi đùa mới là. Thả liêu Uông Thục Nhi thập phần nghiêm túc nói, tiên sinh muốn khảo ta cái này, ta khẳng định muốn xem. Ngọc Đồng minh bạch kỳ thật toàn bộ khuê học, học nhất nghiêm túc người chính là Uông Thục Nhi, bạch phu tử tuy rằng xưa nay thực thích Trương Ngọc Hàm làm người. Nhưng Ngọc Hàm bản nhân tâm tư vẫn là ở tục sự thượng, không bằng Uông Thục Nhi như vậy thuần túy. Nàng khích lệ nói, ta thật là hâm mộ ngươi có thể như vậy chuyên tâm, ta thường thường chân trong chân ngoài, ta nương đều thường xuyên nói ta. Đương nhiên Uông Thục Nhi vô tình cùng nàng hàn huyên, có lệ cười một chút, Xuân Ma Ma thấy nhà mình cô nương như vậy liền có chút lo lắng. Nàng bồi hương mặt, tươi cười cùng Ngọc Đồng nói, thất cô nương đừng trách móc, nhà của chúng ta cô nương thường thường đều là như thế này. Chỉ cần có thư ở trong tay, đó là ai đều không nghĩ để ý tới. Ngay cả ngày thường chúng ta kêu lại lớn tiếng, nàng cũng nghe không đến, không phải cố ý như vậy. Ngọc Đồng cười nói, đều là tỉ muội, ta còn không biết Thục Nhi làm người không phải. Nhân An Bình hậu phủ bốn vị cô nương đều phải tham tuyển tin tức, bọn hạ nhân đều nói vị này tam phòng cô. Nương về sau tiền đồ rộng lớn, phải biết rằng Đương Kim cũng mới 40 tuổi, đúng là tráng niên. Nếu vị này thật sự tiến cung Kia chẳng phải là nương nương sao Vạn nhất bởi vì nhà mình cô nương Khờ đầu khờ nao đắc tội ngọc đồng cô nương Kia nhưng như thế nào là hảo nga Không biết hôm nay có phải hay không Toàn kinh thành người đều xuất động Xe ngựa đi đi rừng rừng hảo không khó chịu Ngọc đồng làm chi tử mang quất ra túi thơm phân cho đại gia Đại gia phóng cái mũi phía Trước có thể giảm bớt say xe cùng ghê tởm Xuân ma ma lại khen thất cô nương thật là cẩn thận. Khó khăn mới đến Xuân Hợp Uyển, mặc dù đi ra ngoài Đạp Thanh cũng không thể tùy ý đi ra ngoài. Xuân Hợp Uyển là trấn hải hậu phủ một cái vườn, bên trong không chỉ có có kỳ chân dị thú, còn có đình đài lầu các, mặc dù là ngọc kỳ như vậy gặp qua việc đời người cũng cảm thấy thực đáng giá vừa thấy. Diệp Thiểu đã bị hảo nước trà chờ các nàng, nàng là cô cô Trưng Nhụy Xu Hòn Ngọc. Quý trên tay, chúng tỷ muội cũng không dám làm nàng nhiều chờ. Chính là Ngọc Kỳ cũng muốn nhiều lời hai câu vất vả nàng lời nói. Diệp Thiều vẫy vẫy đầu, ngày hội hạ du lịch người nhiều, này cũng không có gì. Ngọc đồng đối cô cô chương nhụy su ấn tượng giống nhau, nhưng thật ra đối chiếu an quận chúa ấn tượng thực hào. Vì thế cùng Diệp Thiều hỏi nàng, như thế nào không thấy biểu tẩu lại đây? Nàng hôm nay thân mình không lớn thoải mái, nhớ tới nhiều bệnh nhiều tai tẩu tử. Diệp Thiều trong lòng cũng cảm thấy phiền muộn. Đặc biệt là cái này tẩu tử cùng cái sứ nhân nhi dường như... Rõ ràng nàng mới là Trấn hải hậu phủ tiểu thư... Lại muốn nơi trốn nhường tẩu tử... Ngọc Đồng cùng Ngọc Kỳ lại vội vàng hỏi nhiều vài câu mới im miệng... Diệp thiểu cười như không cười nhìn Ngọc Kỳ cùng Ngọc Đồng... Ta nghe nói các ngươi càng thêm tiền đồ... Hiện giờ đều có mama tại bên người... Ta là không thích những người đó... Ta nương cũng sợ ta chịu khổ đâu... Nàng lời này vừa... Ra... Ngọc Kỳ cùng Ngọc Đồng đều có vài phần không được tự nhiên, các nàng đều là muốn tham gia tuyển tú người, trong lòng tự nhiên có chính mình khát vọng, mặc dù lại khó có thể chịu đựng cũng muốn nhìn xuống tới. Này liền giống cái loại này Xuân Vận mua vé xe lửa, nàng cùng Ngọc Kỳ mỗi ngày nhìn chầm chầm máy tính cuồng soát, sau đó có người ở các ngươi bên người Vân Đạm Phong khinh nói ta ngồi cao thiết thương vụ tòa, ta mẹ không đành lòng làm ta và các ngươi như vậy chịu khổ, các ngươi làm gì muốn như vậy vất vả đâu. Ngọc Kỳ đẩy đẩy nàng, nha, chúng ta nhưng không giống ngươi, tiền đồ đã định. Diệp Thiều từ nhỏ liền đính hôn, định chính là Khang Vương Thế Tử. Khang Vương là Hoàng đế trưởng tử, Thế Tử năm nay 15 tuổi, đã qua lễ đính hôn, liền chờ năm sau thành thân. Nói cách khác Diệp Thiều là thật đánh thật Thế Tử Phi, hơn nữa là trong cung chỉ hôn. Ngọc Kỳ bởi vì thân tỷ tỷ đã là Hoàng tử Phi, tự thân điều kiện giống nhau, thật vất. Và tinh hạ tâm tới. Bị Diệp Thiếu như vậy vừa nói lại có chút tâm phiền ý loạn. Cái gì định không chừng. Trương Nhị Su đã đi tới. Diệp Thiếu cười khẽ, chúng ta đùa giỡn đâu. Trương Nhị Su chỉ chỉ bên ngoài, hang ổ ở chỗ này không có gì ý tứ. Ngươi biểu ca vừa lúc lại đây, làm hắn mang các ngươi đi ra ngoài đi dạo. Bọn tỉ muội đều đứng dậy, Uông Thục Nhi không biết như đi vào cõi thần tiên đi nơi nào. Ngọc Đồng không muốn lý nàng, chỉ dắt hảo Ngọc Giai, hai người cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện lời nói, cũng không hướng Trương Nhụy Xu chỗ đó thò lại gần. Biểu ca Diệp Cẩm Thâm đang đứng ở ánh trăng trước cửa, hắn trước mắt mỉm cười, biểu tình ôn hòa. Đây là Trương Nhụy Xu yêu nhất nhi tử, nàng quay đầu làm Diệp Cẩm Thâm mang theo Ngọc Kỳ bọn họ dạo vườn. Ngọc Kỳ cùng Diệp Cẩm Thâm còn quen thuộc một chút, bất quá nàng cũng biết Diệp thiếu nhất không thích người khác ở nàng ca ca trước mặt suốt đầu, cho nên nàng lựa chọn cùng Ngọc Đồng Tỷ. Muội đi ở một chỗ, vài vị biểu mội phía trước còn không có đã tới vườn này đi đó là phỏng hoàng cây ăn quả thác nước làm tiểu thác nước tuy nói kém quá xa đảo cũng là cái kia ý cảnh hắn không giống cô cô chương nhị xu như vậy lợi hại cũng không giống chấn nam hậu thế tử phùng tế như vậy sâu không lường được Ngọc Đồng cảm thấy hắn xác thật là cái dày rộng huynh trưởng dường như nhân vật Ngọc Giai nghe thực mê mẩn quấn lấy Ngọc Đồng cùng nàng hỏa thác nước Ngọc Đồng điểm điểm cai trán của nàng Xoay người lại nhìn đến Diệp biểu ca nhìn Ngọc dai vài mắt, nàng lại xem qua đi, Diệp biểu ca lại cùng Diệp thiếu không biết đang nói cái gì, Ngọc đồng cho rằng chính mình hoa mắt, nhà mẹ đẻ đối với Vương thị tới nói mới là chân chính ra, có yêu thương nàng cha mẹ cùng ca tẩu, nàng không cần chịu bà bà khí, chị em dâu chèn ép, muốn nói cái gì liền nói cái gì, Vương thị tẩu tử cũng họ phùng, là chấn nam hậu thân muội muội nàng cũng sinh một nhi một nữ. Vương nhị thái thái đối đãi bà bà rất là hiếu thuật, cô em chồng trở về cũng an bài phòng tốt nhất, hiện nay nghe vương thị ở hoán dận an bình hậu phủ, nàng cũng đi theo nghe, thường thường phụ hòa vài câu, thiếu ra lại đây thỉnh an, có tiểu nha đầu tiến vào nói, nghe thế câu nói, vương nhị thái thái mới ánh mắt sáng lên, mau mời thiếu ra tiến vào, bình tây bà kế phu nhân cũng đối tiểu nha đầu nói, đều là người trong nhà, làm hắn tiến vào đó là, đứa nhỏ. Này đọc sách đọc cổ hủ, còn ở ta nơi này dở trò. Vương Đình là cái thanh tú thiếu niên, kế thừa Vương ra người hảo tướng mạo, đầy người thư hương khí. Cùng xuất thân binh nghiệp tổ phụ cùng phụ thân đều không giống nhau, nàng vừa tiến đến, Vương Nhị Thái Thái tưởng hỏi nhiều vài câu, liền lập tức bị Vương Thị kéo qua đi. Đỉnh nhi ngươi đây là đánh học trở về sao? Vương Đình một bên trả lời, một bên trộm xem Vương Thị bên cạnh ngồi thiếu nữ, nàng hôm nay ăn mặc một thân. Ngọc Lan hồ sa váy dài Liền như vậy xinh xắn ngồi ở chỗ kia Vương Đình chỉ cảm thấy Chính mình hô hấp đều không thông thuật Là, cô cô Vương Nhị Thái Thái vội vàng hỏi Đình Nhi ăn cơm chiều không có Ta làm nha đầu, được rồi Ngươi làm Đình Nhi trước ngồi xuống Nghỉ ngơi một chút đi Bình Tây Bá kế phu nhân tiểu lương thị lên tiếng Chính mình Nhi tử lại muốn chiếu cố cô em chồng mặt mũi Vương Nhị Thái Thái lại không dám nói cái gì Ai làm nàng bà bà đem mau 40 Tuổi cô em chồng còn đương tiểu nữ hài đối đãi. Vương Đình xưa nay cùng Vương Thị thập phần thân hậu. Hắn trước ngồi ở Vương Thị bên cạnh, lại cùng Vương Thị nói. Cô cô lần này lại đây nhiều chù chút thời gian. Vừa lúc dượng tới ta cũng hảo thỉnh giáo hắn một ít học vấn. Sắc trời hơi muột, An Bình hậu phủ một đám người mới chuẩn bị hồi phủ. Hồi trình Ngọc Đồng liền cùng Ngọc Giai cùng Uông Thục Nhi ngồi ở cùng nhau. Uông Thục Nhi vẫn là kia phúc thư ngốc bộ ráng. Ngọc Giai, lôi kéo tỉ tỉ tay không bỏ. Tỉ, ta hôm nay nhìn đến cái kia báo tuyết, ngươi có thể hay không cùng ta hòa xuống dưới. Ngươi đương tỷ tỉ, tỉ ngươi ta là hòa gia A. Phía trước cùng ngươi vẽ một con mèo con liền phí không ít công phu. Ngọc Đồng hiện tại thật là vội thực, mỗi ngày vui sướng nhất sự tình chính là ngủ. Muốn thật là cùng Ngọc Giai hòa bao tuyết, kia nghỉ ngơi thời gian chuẩn không có. Nàng lại không nghĩ làm Ngọc Giai thất vọng Khẳng định sẽ hòa càng tốt Dùng công Phu nhiều Ngọc Giai đau lòng nói Ta đây không cần tỉ tỉ vẽ Chờ tỉ tỉ có rảnh thời điểm lại nói Ngọc Giai đánh tiểu chính là như vậy chi kỷ Ngọc Đồng cười nói Chờ ta có rảnh nhất định cùng ngươi họa Hai người cách cửa sổ xe xem bên ngoài Ngọc Giai chỉ cần tùy tay một lóng tay Ngọc Đồng là có thể nói ra cái một hai ba tới Thậm chí xuất khẩu thành thơ Uông Thục Nhi ở bên cạnh nhìn thực kinh ngạc, nguyên lai like Trương Ngọc Đồng xác thật có chút ít bản lĩnh, hơn nữa, không phải kia chờ giấu rốt người, cũng không phải thành tâm khoe khoang, chỉ là đã biết liền nói ra tới thôi. Này xác thật là ngọc đồng tính cách, hiểu đồ vật nhiều, cũng nguyện ý cùng người khác chia sẻ, nếu là người khác chân thành đãi nàng, nàng cũng thành tâm đãi nhân. Nhưng là, Ngọc Đồng thích nổi bật tính cách Uông Thục Nhi không thích Nghiên cứu học vẫn chỉ cần làm được chính mình trong lòng hiểu rõ là được, cần gì phải tranh cái cao thấp. Tới rồi đèn lồng phố, Ngọc. Đồng đi theo Ngọc Kỳ cùng nhau đến lão thái thái nơi đó đi ăn cơm, chứ bỏ tứ phòng không ở, trong nhà người đều đến đông đủ. Thế tử phu nhân tiểu tru thị đã bắt đầu khiến người thúc dục phòng bếp người trên, nàng rất quan tâm đại gia. Xuân hàn xe lạnh, các ngươi vẫn là uống trước ly trà nóng ấm áp thân mình. Kỳ thật ven đường trong tay đều có ấm bà tử. Trong phòng cũng có địa long, nơi nào sẽ lánh. Đặc biệt là Ngọc Đồng như vậy tuổi trẻ, đúng là hòa khí chính vượng thời. Điểm, lại nghe Lão Thái Thái nói, đáng tiếc các ngươi trở về quá muộn chút, không gặp các ngươi ngọc tình tỉ tỉ, nàng chính là cho các ngươi mỗi người đều mang theo lễ vật. Hoa thị nghe xong lời này rất có mặt mũi, kêu la làm bên người nàng đại a đầu lại đây phân đồ vật. Nguyên lai like là mấy bộ xinh đẹp cung hoa, kỳ thật Ngọc Đồng cảm thấy phi thường giống nhau. Đặc biệt các nàng là từ Hàng Châu lại đây Cũng không lớn xem ở trong mắt Ngọc Giai cũng là giống nhau Ngọc Kỳ Cũng hứng thú thiếu thiếu trừ bỏ Ngọc Thi đặc biệt dùng vui sướng ánh mắt liên thanh tiến lên cảm tà Hoa Thị sau Những người khác đều lệ phép cảm ơn Ta thích nhất này đối bạch cúc Nhị bá mẫu còn thay ta cảm tà nhị tỉ tỉ Hoa Thị không khỏi đối mặt khác Chất nữ biểu hiện rất là bất mãn Hậu phu nhân Lý Thị thấy thế Vội vàng nói Nếu hứa các ngươi đi ra ngoài chơi một ngày, về sau cần phải hảo hảo học quy củ. Nhắc tới quy củ, Ngọc Châu một co rúm lại, Lão Thái Thái hỏi, Châu Nhi hiện nay còn có thể thích ứng. Ngọc Châu lặng yên nhìn hoa thị liếc mắt một cái, không dám nói chính mình không thích ứng. Hồi Lão Thái Thái nói, cháu gái Nhi đi theo học quy củ hơi có chút tâm đắc. Lão Thái Thái cười nói, ngươi cũng muốn thành đại nhân, học chút quy củ cũng hảo. Nàng tuổi lớn, đặc biệt là tang trượng phu, tuy là hành sự có thể không kiêng nể gì nhiều một ít, nhưng nàng tinh lực cũng hữu hạn, nàng có thể hộ được nhị phòng đến bao lâu, đến. Lúc đó một phân ra, nhị phòng lại có thể làm sao bây giờ, Ngọc Châu nếu là gà đến tín quận Vương Phủ, đây mới là nhị phòng lớn nhất chỗ dựa, Lý Thị Liền không lớn thích lão thái thái như vậy, cần thiết như vậy bất công sao, nàng ngay sau đó, theo lão thái thái nói khen Ngọc Châu. Lão Thái Thái nói rất là, Ngọc Châu như vậy tính tình ai không mừng, lại ngoan, lại nghe lời, ta liền thường thường hâm mộ nhị để mội có như vậy cái nữ nhi, một cái không có gì uy hiếp tính người. Ai đều thích, giống Ngọc Đồng như vậy, thực dễ dàng bị người trở thành đối thủ, muốn lý thị tới nói có lời cũng có tệ, ít nhất ở An Bình Hậu Phủ, không ai dám bỏ qua vị này thất tiểu thư, còn nữa Ngọc Đồng có một chút chỗ tốt, thập phần có chừng mực. Ngọc Thi tuy rằng người cũng không chỗ, coi như trung dung, khẩu thượng xưng không màng danh lợi, trên thực tế lại cực nhỏ tiểu lợi đều tranh, làm người so ra kém Ngọc Đồng. Lão Thái Thái nghe Lý Thị như vậy vừa nói, càng thêm. Cao hứng, Khúc Thị nhìn Ngọc Đồng liếc mắt một cái, thấy nàng mí mắt đều ở đánh nhau, thật phần đau lòng, ăn cơm liền trở về, hôm nay đừng nhìn thư, chạy nhanh trở về ngủ. Còn có một bức tự không viết, ta thả trước viết lại nói. Ngọc Đồng tuy rằng lười biếng Chính là mỗi ngày quy định chính mình hoàn thành Đồ vật vẫn là muốn hoàn thành Mà Trương Chiêu bên này rốt cuộc nganh đón Lương cửu Lương cửu nương triệu quần mặt mũi tơi thỉnh Trương Chiêu Thoạt nhìn có chút Giấu người tai mắt Nhưng cái này an bài lại là nhất thỏa đáng Triệu quần đi theo trên thuyền bất đồng Trên mặt treo ôn hòa vô hại tươi cười Để cho người khác cảm thấy hoàn toàn không có xâm lược tính Lương cửu lại không giống nhau Trường mi phi tấn Biểu tình lánh túc vừa thấy liền không phải dung người bỏ qua tồn tại. Triệu quần thấy hai người đã liêu khai, liền mượn cớ đi ra ngoài. Trương Đại Nhân, chúng ta hiện tại chính là có cộng đồng kẻ thù, cùng ngài nói câu. Xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, đáng tiếc hiện giờ ta tuy rằng có chút thành tựu vẫn là lay động không được hắn, bất quá là làm hắn bị hoàng thượng hơi thêm răn dạy, lại không có tác dụng gì. Lương cửu cũng cảm thấy phi thường đáng tiếc, Bình Tây bá bản nhân vì nước nhưng thật ra không xấu Cũng rất là cần cù Đáng tiếc đạo đức cá nhân quá kém Giao tưởng hắn đại cháu trai bị bình Tây bá uống tiểu lương thị cái kia tiện nhân hại chết Hắn đều tưởng thiếu chút nữa xẻo tiểu Lương thị Kỳ thật tiểu lương thị cũng coi như là nàng tỉ tỷ Hắn là đại lương thị ấu đệ So đại lương thị tiểu tiếp cận 20 tuổi Cứ việc như thế Nhưng đại lương thị ở trong lòng hắn địa vị phi thường cao Hắn là từ nhỏ cùng bình tây bá thế tử cùng nhau lớn lên, sau lại tỷ tỷ đã qua đời, tiểu lương thị vào cửa, ở lương cửu trong lòng, đây là một cái mỹ nữ xà. Tiểu lương thị là con vợ lẽ, mà đại lương thị là con vợ cả, tiểu lương thị đắc thế sau, lương cửu trưởng huynh. Mất, bình tây bá tắc nâng đỡ tiểu lương thị huynh để được gia chủ chi vị, lương cửu cũng bị trục xuất, còn hảo hắn khi còn bé học chút võ nghệ, vào quân doanh, lúc này mới làm giàu. Chỉ là chờ hắn đi bộ đội sau mới nghe nói hắn cháu ngoại trai đã qua đời. Tưởng cập này lương cửu biểu tình thực thương cảm. Trương Chiêu rốt cuộc tuổi ở nơi đó. Hắn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lương đại nhân không cần thương cảm. Việc nhỏ tích lũy nhiều. Tất nhiên sẽ bùng nổ. Nghe nói Khang Vương chắc. Phi cùng bình Tây bá trong phủ vị kia quan hệ thực không tồi. Sợ là bọn họ đặt cửa tại đây vị trên đầu. Trương Chiêu cố ý nhách lên ngón tay cái. Lương cửu giật mình. Hắn ánh mắt nhưng thật ra không tồi, Khang Vương là cái làm thật sự, lại là trưởng tử, chỉ tiếc Thái tử gần nhất đối hắn rất có chút phòng bị, lần trước hàng tước sợ là Thái tử ý tứ. Thái tử phía trước vẫn luôn đem Khang Vương đương huynh đệ, gần nhất mấy năm nay đảo như là phòng bị thực, lương kiểu tuy rằng ở kinh ngoại, nhưng hắn đã đầu nhập vào Thái tử, hiểu biết sự tình cũng nhiều không ít. Trương Chiêu không chỉ có đối Khang Vương không có hảo cảm, hơn nữa hắn cũng chịu qua Thái tử ân huệ. Tự nhiên lấy thái tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ hy vọng thái tử có thể câu nói kế tiếp Trương chiêu không có nói ra. Lương kiểu biết Trương chiêu là cái thật trọng như phát người. Có thể biết khang vương chắc. Phi cùng tiểu lương thị quan hệ không tồi. Bên trong liền có càng đáng. Giá đảo, không chỉ có làm thái tử có thể cảnh giác khang vương mượn sức quyền thần. Cũng có thể làm thái tử biết bình tây bá phủ không tôn trọng thái tử sự tình. Hai người đạt thành chung nhận thức. Hiện giai đoạn còn không thể làm người ngoài biết bọn họ quan hệ, cho nên từ Triệu Quần tự mình đưa Trương Chiêu trở về. Trương Chiêu cũng không dám làm Triệu Quần đưa, thế tử dừng bước, ta đi trước một bước. Triệu Quần lại là cái y lễ thanh niên, đem Trương Chiêu đưa đến an. Bình hậu phủ sau mới rời đi. Ngọc Đồng buổi sáng khởi qua sớm, thế cho nên ở khuê học mệt dã rời, Bạch Phu Tử nhìn Ngọc Đồng vài mắt, Ngọc Đồng mới nhìn xuống buồn ngủ, bắt đầu đi theo đọc sách. Hóa gian nghỉ ngơi khi, Ngọc Kỳ cố ý lại đây cùng Ngọc Đồng nói, hôm nay có chuyện tốt phát sinh, ta nương làm đại tẩu tử mang chúng ta quản gia, nói là chúng ta quy củ muốn học, nhưng quản gia càng muốn học. Ngọc Bình vừa nghe liền không chính mình phân, đơn giản không có lên. Tiếng, nàng lại không phải Ngọc Châu, có thể thời thời khắc khắc làm Lão Thái Thái giữ gìn, hơn nữa Lão Thái ra sau khi qua đời, Lão Thái Thái cũng không lớn xuất giá, dù sao cũng là quả phụ thân phận không tiểu chủ thị như vậy danh chính ngôn thuận là thật vậy chăng? Có biết quản nơi nào nha?" Ngọc Thi vừa nghe liền bắt đầu hỏi. Ngọc Kỳ thầm nghĩ, ngài thường không phải suốt ngày giảng thuận theo tự nhiên, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cái gì không thích theo đuổi. Công danh lợi lộc, một cái, liền như vậy điểm việc nhỏ, cứ như vậy để bụng. Ngọc chỉ nói, quản gia đạo cũng thế, chính là không thể quá xa bằng không một ngày ba cái địa phương. Đồ vật còn không có học được, chân liền chạy chặt đứt. Một ngày nhìn như rất dài, nhưng Ngọc Đồng đã muốn đọc sách, còn muốn cùng Vân Ma Ma học bản lĩnh. Hiện giờ còn muốn hơn nữa hạng nhất quản gia, một người đương mấy người dùng, thời gian dài khẳng định chịu không nổi. Ngọc Kỳ lắc đầu. Ở hải đường các bên kia, nơi đó chuyên môn phụ trách chúng ta hậu phủ hà nhân lên xuống vấn đề. Vậy không xa không gần, Ngọc Đồng đồng ý, đã như vậy đảo cũng không tồi. Tóm lại cái này khoảng cách còn hào, chính là ta mỗi ngày muốn nhiều đi trong chốc lát. Mấy người lược thảo luận trong chốc lát, đầu tiên là đi Đông Chín Các, nơi đó địa phương rộng mở, hơn nữa phàm hậu phủ hạ Nhân không phục muốn hỏi lý, đều có thể lại đây hỏi bọn hắn, đương nhiên giới hạn trong vũ già. Các nam nhân bên ngoài còn có đại quản sự cùng nhị quản sự, tiểu tru thị trước đem bao năm qua tới hạ Nhân quyển sách toàn bộ lấy lại đây làm các nàng quen thuộc, Ngọc Đồng tùy tay phiên phiên. Phát hiện tiểu tru thị chính là chiếu lý thị định ra quy định ở niệm, thế nhưng không hề tân ý. Ngọc Thi nghe nhưng thật ra nghiêm túc, Ngọc Đồng chỉ cảm thấy mơ màng sắp ngủ, Ngọc Kỳ cũng là giống nhau. Đến nỗi Ngọc Châu Tựa Hồ ở lật xem danh sách, đôi mắt đều liếc về phía nơi khác. Tiểu tru thị máy móc theo sách vở niệm xong, mới phóng các nàng trở về. Ngọc Đồng sau khi trở về phát hiện khúc thị đang ở cầm thiệp mời lật xem, nàng có chút kỳ quái. Nương, ngươi xem thiệp mời làm cái gì? Muốn đi chạy đi đâu là được. Ngọc Đồng cho rằng Khúc thị ở vì đi nơi nào mà phiền não, không dự đoán được Khúc thị đè đè mày, cũng không phải chuyện khác, là chiếu An quận chúa không được tốt, ngươi cô cô sợ là muốn cùng ngươi biểu ca tìm nhị phòng, lại không nghĩ làm. Tuân Vương phủ hoài nghi, cho nên cố ý làm nhà chúng ta mấy nữ hài tử qua đi, coi như là đi chơi. Ngọc Đồng tay chỉ chỉ chính mình, có ta sao? Khúc Thị lắc đầu, nàng thỉnh tất cả đều là nhà chúng ta con vợ lẽ cô nương, không chỉ có có Ngọc Giai còn có ngũ phòng thứ nữ Ngọc Hoa cùng với Ngọc Bình, cộng thêm Ngọc Kỳ. Ngọc Đồng liền đã hiểu, kỳ thật Ngọc Kỳ mới là cái tấm một A, nhưng bằng Ngọc Giai dung mạo làm nhị phòng dư giả, nhưng mấu chốt là Ngọc Giai có nghĩ đâu. Đầu năm nay nhưng không có gì làm cô nương chính mình làm chủ sự tình, mặc dù là lúc ấy trấn nam hậu thế tử cùng Ngọc Đồng sự tình Khúc Thị cùng Trương Chiêu đều gạt. Nếu không phải chấn nam hầu thế tử chủ động tìm nàng Khúc thị các nàng cũng sẽ không báo cho tính toán của chính mình Hiển nhiên Khúc thị khi không đồng ý Đầu tiên chiếu an quận chúa còn chưa có chết đâu Nếu là thật sự Ngọc Giai cùng Diệp cẩm thâm có cái gì đầu đuôi, Nam nhân là không có gì sự tình Nhưng nữ Nhân làm sao bây giờ Đến lúc đó Tuân Vương phủ nhằm vào Ngọc Giai Thế tất sẽ chỉnh trương chiêu Tiếp theo Về sau Ngọc Giai thật sự làm nhị phòng Trung thân đã chịu trương nhụy xu quản thúc, khúc thị làm mẹ cả, tuy rằng không thấy được thích Ngọc Giai, lại cũng không muốn nhìn nàng quá không tốt. Cuối cùng, thứ nữ làm tiểu sẽ ảnh hưởng người khác đối nàng quan cảm, nữ nhi tuyển tú sắp tới, thật sự phải có cái hảo thanh danh, trong nhà cũng nên thanh thanh bạch bạch mới. Là, đồng nhi, ngươi đi Ngọc Giai nơi đó cùng nàng nói một chút, chúng ta ngày mai liền đi chùa Hoành độ nghe Đại Thừa Phật hiệu, siêm y mang thuần tịnh là được khả năng muốn ở vài ngày Ngọc Đồng vừa nghe liền an tâm rồi vậy là tốt rồi ta hiện tại liền cùng Ngọc Giai đi nói ta cũng làm chi tử đi theo ta thu thập đồ vật ủy khuất ngươi khuê học bên kia làm ngụy mụ mụ cùng bạch phu tử nói một tiếng kỳ thật Ngọc Đồng là rất vui lòng sắc trời tiệm vãn nàng vẫn là tìm Ngọc Giai đi nói hơn nữa còn lược để ra một chút chỉ là không thể đi cô cô ra chơi Ngọc Giai le lưỡi ta mới không muốn đi các nàng ra đâu, nàng nơi trốn khinh thường chúng ta, đôi thái thái cũng hở hững, tỷ tỉ, tỉ giúp ta nói chuyện, nàng cũng nhằm vào tỷ tỉ, tỉ, một chút đều không có làm trưởng bối bộ dáng Ngọc Đồng lúc này mới yên lòng, vậy là tốt rồi, chỉ là muốn ăn mấy ngày thức ăn chay, nói không chừng chúng ta ra tới liền thèm thịt, tam phòng người đi rồi, vui. Mừng nhất người không gì hơn tưởng thị, nàng tuy rằng không nghĩ cái kia nghiệt chủng lấy lòng. Cũng thật cùng chấn hải hậu leo lên thông ra, nhà mình nhi tử nói không chừng có thể ân ấm một cái quan tốt, đến nỗi trương nhụy Xu làm người như thế nào, liền không phải tưởng thị có thể suy xét. Cũng bởi vì như thế, luôn luôn keo kiệt tưởng thị riêng cầm tốt nhất sa tanh làm may vá làm một bộ thật phần thể diện siêm ý, Ngọc Thi còn ở một bên ra chủ ý, quá mức mắt sáng cũng. Không tốt, nếu là hiện tại liền ăn mặc rực rỡ, không phải chú chiếu an quận chúa sớm chết sao. Vẫn là đem nguyên liệu dùng không thấy được, có vẻ an phận điểm mới được. Tưởng thị vỗ tay mà cười, con của ta, quả nhiên ngươi đọc thư nhiều, so với ta tưởng cũng nhiều. Ngọc thi đạm đạm cười, tới rồi Trương nhụy Xu tiếp chất nữ nhóm kia một ngày, mới biết được tam phòng đã đi chùa hoành đồ lễ Phật. Tưởng thị hứng thú vội vàng mang theo Ngọc hóa qua đi, lý thị tắc mang theo Ngọc. Kỳ cùng Ngọc Bình cùng nhau, Trương nhụy Xu nhất vừa lòng người kỳ thật là Ngọc Bình, đáng tiếc. Đại tẩu nơi đó không đồng ý, Ngọc họa lại nhìn không đại khí. Vốn gì muốn vì nhi tử tìm Ngọc Giai, gần nhất nhi tử vì chiếu an quận chúa đã không thể lại cưới, nếu là không cưới cái tuyệt sắc, khó tránh khỏi cảm thấy thực xin lỗi nhi tử. Mặt khác chính là, tam ca Trương chiêu tuy rằng là con vợ lẽ, chính là thoạt nhìn rất có chút chiêu số, mơ hồ nghe nói hắn đầu phục một cái cái. gì đại nhân vật mới có thể không ném lánh ra sự tình, Về sau nhi tử không phải có hai cái nhạc phụ nâng đỡ sao? Ngũ phòng trương võ tuy rằng không tồi, nhưng tưởng thị bản nhân quá lên không được mặt bàn, cùng người như vậy làm thông gia không bị người cười chết a Cho nên ngày này trương nhụy Xu quá đều không lớn hài lòng. Tưởng thị không rõ nguyên do, không biết cố gắng nhìn Ngọc Hóa liếc mắt một cái, tưởng nàng không có biểu hiện hảo. Chùa hoành đồ hương khói tràn đầy. Tuy là khúc thị lấy ra an bình hậu phủ tên tuổi, cũng liền phân tam gian phòng, Hà nhân chỉ có thể ngủ ở gian ngoài. Ngọc Đồng không có gì tinh thần, mới vừa đến nàng liền mỹ mỹ ngủ một giấc, chờ lên thời điểm sắc trời đã là hoàng hôn. Lúc này mới mang theo bọn nha đầu đi tìm khúc thị, nganh diện đi tới triệu lăng cùng một vị thanh niên, chỉ thấy hắn đầu đội anh quan, gương mặt hai bên có một đôi má lúm đồng tiền, trên mặt mang theo một mạt mỉm cười, là cái thập phần ôn hòa. Thanh niên, Ngọc Đồng vốn chỉ là muốn gật đầu thăm hỏi, lại không nghĩ rằng Triệu Lăng chủ động dừng lại nói chuyện, các ngươi cũng tới Chùa Hoành Đồ. Đúng vậy, ta nương mang ta cùng mỗi mỗi nghe Đại Thừa Phật hiệu, cho nên liền lại đây, các ngươi cũng phải không? Triệu Lăng cười nói, chúng ta không phải, Chùa Hoành Đồ thức ăn chay làm cực hảo, ta cùng ca ca đây là lại đây nếm đồ ăn. Nguyên lai like đây là Triệu Quần, trước kia Ngọc Đồng cùng hắn có gặp mặt một lần, đáng tiếc cũng không quá thấy rõ ràng hắn diện mạo, An bình hậu phủ người đều nói về sau triệu quần sẽ là Ngọc Châu hôn phu, xem ra Ngọc Châu về sau phúc khí không nhỏ a Quả nhiên người có được tất có mất, tuy nói nàng từ nhỏ tang phụ, chính là về sau có như vậy cái hôn phu đảo cũng là thực không tồi. Kia hành, ta liền không quấy dày các ngươi, ngày sau có rảnh lại nói chuyện phiếm. Ngọc Đồng cùng triệu lăng không thân, cũng không ý đi kết giao cái gì quý nữ, cho nên trực tiếp. Tránh đi! Triệu lăng lại cảm thấy có chút kinh ngạc, đại bộ phận chưa lập gia đình cô nương nhìn đến nàng ca đều là một bức dáng vẻ kẻ cơm nhân cơ hội nhiều lời nói mấy câu, không nghĩ tới nàng trực tiếp tránh đi, quả nhiên là muốn tham gia tuyển tú cô nương, cứ như vậy thủ lễ, như vậy định lực, chỉ sợ về sau sát thật có đại tạo hóa. Triệu quần cũng không đại lưu ý, nàng xem mỗi mỗi phát ngốc, còn kéo nàng một chút, nhanh lên đi thôi, vạn nhất cửa thành đóng liền phiền. Toái! Ngọc Đồng đến Khúc Thị nơi này thời điểm Ngọc Giai ở một bên theo thùa may vá Nàng có điểm ngượng ngùng Ta lập tức liền mệt nhọc Nhưng thật ra làm phiền các ngươi chờ ta Thức ăn chay đồ ăn đặc biệt ngon miệng Có lẽ là Ngọc Đồng qua đói bụng Ăn hai chén cơm mới thỏa mãn Ngọc Giai nhìn Ngọc Đồng xoa bụng Cũng muốn giúp nàng xoa Hai tỷ muội nháo thành một đoàn Khúc Thị cũng chịu không nổi Đem các nàng đuổi ra đi Cứ như vậy các nàng chân trước mới vừa đi sau Vương thị cũng đã trở lại, Ngọc Hàm tỷ muội lại không hẹn mà cùng thỉnh giả, nói là thân mình không khỏe, bạch phu tử trên mặt liền không được tốt nhìn. Ngọc Hàm luôn luôn là nàng nhất đắc ý học sinh, lại không nghĩ rằng Ngọc Hàm nhất dụng tâm không phải đọc sách. Ngọc Hàm nhất thời nhớ tới mỡ lời nói, trong lòng là một chút tự tin đều không có, Ngọc Phượng liền ở một bên khuyên nhủ, tỷ tỷ yên tâm, việc này cậu đồng ý, vậy không đến chạy, hơn nữa bà ngoại cũng coi trọng tỷ Tỉ, tỉ quan trọng nhất chính là đình biểu ca. Lời nói là nói như vậy, chính là mờ đối ta, vương nhị thái thái ngày thường đối nàng cùng Ngọc Phượng cỡ nào hảo, liền bởi vì chuyện này cơ hồ là dùng một loại đạm mạc ánh mắt nhìn nàng, nàng cảm thấy thực đau lòng. Vương thị đẩy cửa mà nhập, trước đừng động cái này, chỉ cần đình ca nhi đối với ngươi là thiệt tình, việc này tự nhiên thành. Kỳ thật vương thị là thực xem trọng việc hôn nhân này, đặc biệt là vương đình về sau có. Thể tập tước, Hơn nữa đối ngọc hàm si tâm, lại là chính mình nhà mẹ đẻ cháu trai. Quả nhiên vương nhị thái thái lần đầu phản bác tiểu lương thị nói, lão thái thái nói ta nghe, hôn nhân một chuyện ta tưởng càng thận trọng mới được, đình nhi về sau là muốn tập tước, nhà của chúng ta lại cùng khang vương phủ quan hệ hảo, phía trước khang vương chắc, phi còn cố ý làm chúng ta đình nhi cưới quận chúa, ta xem cái kia cô nương cũng hảo, tiểu lương thị trong lòng đối vương nhị thái. Thái không phải không có câu oán hận, Chỉ là nàng luôn luôn cùng vương nhị thái thái quan hệ không tồi. Trước kia xem cái này con dâu cũng là tốt. Hiện tại nhìn đều là hư tình giả ý. Ngọc hàm thân thế người khác không biết. Chẳng lẽ nàng không biết sao? Đây là nàng đích ruột thịt thân cháu ngoại gái A. Lại không phải thật là trên danh nghĩa cách một tầng. Nàng luôn luôn trước mặt người khác bảo trì nàng gương mặt hiền từ bộ dáng. Còn muốn cùng vương nhị thái thái nói. Ngươi là đình nhi nương. Bực này sự ta là không trộn lẫn. Tiểu Lương Thị không trộn lẫn, đáng tiếc Vương nhị ra là cái đại hiếu tử, lại thập phần đau lòng mội tử tình cảnh. Bản thân bởi vì chưa kết hôn đã có thai ở An Bình Hậu Phủ gặp Trương Lão Thái Thái nhiều ít cơn giận không đâu, hiện tại lại vì Ngọc Hàm sự tình nơi nơi vất phải trắc trở, rõ ràng là chính thức thiên kim tiểu thư, lại lưng đeo cái con vợ lẽ tên tuổi, thế cho nên tìm đối tượng còn phải từ cái loại này nghèo, khổ sĩ tử hoặc là môn đăng hộ đối con vợ lẽ. Hắn lập tức liền tìm đến vương nhị thái thái, lệnh cưỡng chế nàng đồng ý. Ngươi không phải vẫn luôn nói ngọc hàm chi thư đạt lý, như thế nào hiện tại lại không đồng ý. Đối với trượng phu vương nhị thái thái nói nói thật, ngọc hàm trên danh nghĩa vẫn là thứ nữ. Nếu là người khác biết nhà của chúng ta cưới thứ nữ, ngươi nói đến ai khác sẽ thấy thế nào? Nàng thượng còn có điểm lý trí, không có nói ra gian sinh nữ tới, trước kia. Nàng làm con dâu, hiếu kính trưởng bối. Hữu ái ông cô đây là nàng nên làm, nhưng này không đại biểu nàng có thể làm chính mình con trai độc nhất đi cưới cái gian sinh nữ. Chúng ta nhà mình biết nhà mình sự tình liền hảo, Ngọc Hàm là điểm nào không hảo, mặc dù hiện tại là con vợ lẽ thân Phật, kia cũng là mội mội hài tử. huống hồ đình ca nhi đối Ngọc Hàm tâm tư ngươi lại không phải không biết, hiện tại ngươi còn muốn ngang ngược tới chia rẽ các nàng sao? Vương nhị ra cảm, thấy thê tử quả thực không thể nói lý liền vì kia một chút hư vinh liền ngăn cản ngọc hàm vào cửa vương nhị thái thái quả thực khóc không ra nước mắt nàng vẫn luôn hồi tưởng chính mình có phải hay không làm sai chẳng lẽ toàn bộ trong phủ cũng chỉ có nàng một cái người hồ đồ sao đi, thay ta thu thập hành lý ta đi chùa hoành đồ thiêu mấy chú hương đi đi đen đuổi khúc thị cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới vương nhị thái thái nàng lánh đạm cùng vương nhị thái thái gật đầu một cái lại không nghĩ rằng vương nhị thái thái tự giác cùng nàng là thất ý người đối thất ý người, đều là bị vương thị hại khổ chủ, thế nhưng muốn cùng khúc thị cùng nhau uống trà. Khúc thị không tỏ ý kiến đồng ý, nàng còn kỳ quay nói, tứ đề muội không phải nói về nhà mẹ đẻ, như thế nào hiện tại lại đi trở về sao? Vương nhị thái thái lung túng nói, hôm qua ra đi, các ngươi luôn luôn như hảo, được không cứ như vậy đi. Khúc thị thấy vương nhị thái thái, Vành mắt thanh hắc, phấn cũng chưa thoa, thoạt nhìn ra nua nhiều, bỗng nhiên linh cơ vừa động hướng khác phương hướng xả, đúng rồi, ngọc hàm việc hôn nhân tìm thế nào. Vốn dĩ nàng tuổi này tham gia tuyển tú vừa lúc, vạn nhất có cái gì đại tạo hóa không phải càng tốt, đặc biệt là nàng cái kia thân phận cố tình tứ đề muội không đồng ý, ta đây liền không nghĩ ra. Ở vương gia người trước mặt khúc thị nhưng không sợ, hiện tại trương chiêu cũng không phải là trước kia vân nam. Cái kia lục thất phẩm tiểu quan Trương Côi sang năm ra hiếu liền có thể khoa cử nhập sĩ Còn nữa bình tây bá ở trong kinh nếu là lung tung động tác Mới có làm lương cửu bắt được nhược điểm cơ hội Vương Nhị Thái Thái tuy rằng hiện nay thật phần cáo giận Vương Thị Nhưng nàng còn chưa tới cùng người ngoài hợp mưu đối phó nhà mình đạo lý Chỉ nàng nói Ta tiểu cô luôn luôn nhất đau lòng hài tử Khúc Thị quyết định lại thêm một phen hỏa Cũng là quản nàng tìm ai Dù sao Không tìm đến nhà các ngươi là được những lời này chỉ do khúc thị nói bậy Lại không nghĩ rằng vương nhị thái thái Mặt một chút liền trắng Vương nhị thái thái vốn di chuẩn bị tới bái Phật Tâm không yên tĩnh Càng thêm bực bội lên Nàng cũng không biết là nói cho chính mình Vẫn là nói cho khúc thị Đúng vậy, ngọc hàm đều có nàng hảo nơi đi Hà tất đến nhà của chúng ta Khúc thị xem hỏa hậu tới rồi Đứng dậy muốn đi Vương nhị thái thái cũng không tiện lâu đãi Hai người Liền từ biệt ở đây, khúc thị trở lại trong phòng làm người đem ngọc đồng kêu lên tới, nguyên lai like nàng lần này tới chùa hoành đồ thứ nhất là vì ngọc dai, thứ hai cũng là vì trí xả. Chỉ có tưởng thị người như vậy mới có thể đem tiền toàn bộ niết ở trong tay, khúc thị cùng Trương chiêu đều cho rằng tiền đặt ở trong tay liền không đáng giá tiền, còn không bằng nhiều đặt mua chút cửa hàng cùng đồng ruộng, cũng hảo có cái tiền đồ. Này tấm ngân phiếu ngươi cầm, ngươi hiện giờ. Cũng lớn, muốn mua cái gì đó không thể dựa về điểm này tiền tiêu hàng tháng bạc. Khúc thị là có tiếng tính toán tỉ mỉ người, nhưng đối nữ nhi duy nhất lại hào phóng khẩn. Lại chối từ cũng kỳ cục, Ngọc Đồng vội vàng tiếp được. Trở lại hậu phủ, hết thảy đều là buồn tẻ nhạt nhéo học tập. Thẳng đến tháng 6 phân chiếu an quận chúa mất, Ngọc Đồng mấy cái tỉ muội mới có thể đến cô cô ra đi khóc tang. Nguyên bản đều là ngang hàng, còn nữa các nàng ở giữ đạo hiếu chung, các đại. Nhân qua đi là được, bất quá quận chúa đều là có phẩm cấp, lại là thân thuộc, cho nên Ngọc Đồng các nàng đều đi qua. Khúc Thị đem Hà Di Nương hô lại đây, Ngọc Giai thân thể ốm yếu, cũng đừng bị va chạm, ngươi ở bên người nàng chăm sóc. Nếu là có người hỏi, ngươi chỉ nói nàng bị phong hàn, không tiện ra ngoài. Hà Di Nương không rõ vì cái gì Khúc Thị làm Ngọc Giai không cần đi, nói là cố ý nhằm vào, kia lại không nhất định. Nàng mấy ngày nay đều là cùng Mạo Di Nương ở tại. Phía sau tiểu viện, hai người quan hệ cũng không tốt. Muốn ở hậu phủ tìm hiểu tin tức nhân ra cũng không mua nàng trướng. Huống chi hiện tại nhưng không giống ngoại phóng thời điểm như vậy dọc thùng thình. Khúc thị dễ dàng không chịu làm các di nương đi ra ngoài đi lại. Hà di nương liền nữ nhi mặt đều rất ít thấy. Huống chi là trong phủ phát sinh sự tình. Chỉ là nàng vị ti ngôn nhẹ. Đối với khúc thị nói cũng chỉ có nghe theo. Nàng đi vào ngọc dai trong phòng, thấy nữ nhi đang nằm trên giường đọc sách. Nàng đem hà nhân vẫy lui, cùng nữ nhi nói, quận chúa mất như vậy đại sự, như thế nào thái thái không mang theo ngươi đi? Có phải hay không ngươi chọc thái thái sinh khí? Ngọc dai cũng không phải tiểu hài tử, nàng không hiểu hà di nương nói, như thế nào sẽ? Hôm qua thái thái còn tống cổ chi tử tỷ tỷ tặng chén phó mát cho ta, thái thái không cho ta đi đều có nàng đạo lý, chẳng lẽ ta còn muốn cước đi tăng sự không thành? Từng năm lớn lên, Ngọc, Dai cũng không phải ngốc tử Thái Thái đối nàng không bằng tỷ tỷ nhưng đối lập Ngọc Nhu tới nói tốt quá nhiều nàng cảm thấy làm người muốn thấy đủ nếu là không biết đủ mối họa lớn hơn nữa liền nói ngũ phòng Ngọc Hoa mẹ đẻ giả di Nương so ngũ thẩm tưởng thị được sủng ái nhiều kết quả là Ngọc Hoa còn không phải đến ngoan ngoan ở tưởng thị thuộc Hà cha tấn kia cần gì phải đâu Hiện tại tỷ tỷ đối nàng cũng thực hào nơi trốn giữ gìn nàng chẳng lẽ làm nàng cùng tỷ tỷ là kia nàng là chết đều làm không được nghĩ đến đây nàng lại khuyên Hà Di Nương Di Nương nếu tới chúng ta hảo hảo nói chuyện đó là Hà Di Nương ánh mắt trở nên mềm mại lên che trời lấp đất màu trắng đau đớn người đôi mắt an bình hậu phủ trừ bỏ lão thái thái không có tới này nàng người đều lại đây Diệp Thiểu cũng hồng con mắt đi theo thượng vi phía sau hỗ trợ thượng vi hiện nay đã là chấn nam hậu thế tử phu nhân nàng mẫu thân cũng là tôn thất nữ cùng chấn hải Hậu phủ lại là thế giao, cho nên cố ý lại đây hỗ trợ. Tại đây loại trường hợp, hai người cũng không hảo nói nhiều lời nói. Ngọc đồng tùy khúc thị vừa đi cùng cô cô chương nhụy Xu nói bực. Tuân vương phủ lại đây chính là tuân vương phi. Nàng tuổi xem như lớn, khóc nhất thương tâm. Cô cô ở một bên khuyên. Lý thị vừa tiến đến liền cũng khuyên tuân vương phi. Ngài nhưng đừng ai tổn hại quá độ. Chiếu an quận chúa nói vậy dưới mặt đất cũng không muốn ngươi không an tâm. Cô cô... Trương Nhụy Su cũng nói, đúng vậy, Vương Phi, ngươi không biết, đối chiếu an cái này con dâu ta đều là đương nữ nhi đau, chúng ta cẩm thâm nói bình sinh có chiếu an là đủ rồi, sẽ không lại cưới. Biết rõ trương Nhụy Xu lời nói căn bản là không phải vì chiếu an quận chúa, lý thị còn phải vì cô em chồng góp một viên gạch, cẩm thâm đối chiếu an cảm tình chúng ta đều là xem ở trong mắt, không nghĩ tới đứa nhỏ này lại là như vậy dùng tình sâu vô cùng. Nếu không có phía trước, Trương Nhụy Su hành động, Ngọc Đồng thiếu chút nữa liền tin, nàng cùng Khúc Thị yên lặng đứng ở mặt sau, không nhiều lắm ngôn nhiều lời. Tuân Vương Phi cảm xúc bình phục xuống dưới sau, Trương Nhụy Xu mới cùng nhà mẹ đẻ người vẫn an, nàng nhìn đến Khúc Thị cùng Ngọc Đồng lại đây, lại không thấy Ngọc Giai, thầm nghi trong lòng Khúc Thị không biết tốt xấu. Bất quá, còn Hảo Nhi tử muốn thủ tiết một năm, qua một năm nàng thế tất muốn cho Ngọc Giai vào cửa, chiếu an quận chúa đưa. Tăng thật phần long trọng, Ngọc Đồng ở một bên chiếu cô khúc thị, khúc thị vô vỗ, vỗ nàng bả vai, không có việc gì. Ngọc Kỳ lại đây cùng Ngọc Đồng cảm khái, mấy ngày trước còn gặp qua biểu tẩu, nàng vẫn là như vậy khoan dung, chỉ tiếc, cho nên cầu tình thâm không thọ, tuệ cực tất thương. Ngọc Đồng đem chiếu an quận chúa hướng cao lớn thượng khen, Ngọc Kỳ nghe xong liên tục gật đầu. Từ trận này tăng sự là có thể nhìn ra các ma ma dạy dỗ thành quả, Ngọc Kỳ cùng Ngọc Đồng. Khóc lệnh người nghe chi động dung, đặc biệt là Ngọc Đồng đem chiếu an quận chúa cuộc đời cùng nàng tiếp xúc quá giọng nói và dáng điệu nụ cười biên khóc còn một bên nhỏ giọng nói. Ngọc Thi cũng tưởng như vậy, nhưng chính là khóc không được. Ngọc Châu xem hai cái tỉ tỉ khóc như vậy thương tâm, còn ở một bên khuyên giải an ủi, Ngọc Đồng đối nàng xử cái ánh mắt ý bảo nàng cùng nhau lại đây khóc, nàng ngược lại cùng nghe không hiểu dường như xử ở đảng kia, với đạo lý đối nhân xử. Thế thượng! Vị này nhị phòng muội muội hoàn toàn không thông suốt Tâm địa tuy rằng hảo Chính là người qua tính trẻ con Không phải nói tốt người không hảo báo Mà là tại đây loại tình hình hạ Ngươi không nghĩ khóc cũng muốn khóc thương tâm Còn có như vậy dài hơn bối nhìn đâu Giống như vậy người Mặc dù có cái gì đại sự Người khác cũng sẽ tự động xem nhẹ ngươi Giống hiện tại trương nhị Xu liền trực tiếp Làm Ngọc Kỳ cùng Ngọc Đồng đi hỗ trợ Cũng chưa kêu Ngọc Thi cùng Ngọc Châu Ngọc Châu Bình thẳng ung um dung, Ngọc Thi tắc cắn nha. Ngọc Kỳ trộn cùng Ngọc Đồng nói, mới vừa rồi Ngọc Thi mội muội còn một bức xem chúng ta chê cười, dường như chúng ta đã khóc đầu, hiện tại bất hối hận chết. Nếu nàng không màng danh lợi, chúng ta cũng liền không miễn cưỡng nàng bái. Hai người đối diện cười, lại muốn chỗ tốt, lại không bằng lòng gánh vác trách nhiệm, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, thật cho rằng dựa điểm ơn huệ nhỏ là có thể thu mua. Đại gia, Một hồi tang lễ xuống dưới, Ngọc Đồng cũng nhận thức không ít người, chỉ là nàng sẽ không chủ động cùng người khác đáp lời, nhìn đến người khác có trợ giúp mới đi nói chuyện. Diệp Thiều nhìn đến cảnh tượng như vậy cũng yên tâm không ít, nàng là bất luận cái gì thời điểm đều sẽ không cho phép người khác đoạt nàng nổi bật. Vẫn luôn kéo dài tới đêm khuya, Trương nhụy Xu mới hoán lại đây, nhìn đến nhà mẹ đẻ người đều mệt suy sụt, vì thế phân phó bếp trên dưới mì sợi cấp. Mọi người ăn! Lý thị đè lại nàng, muội mội không vội sống, chúng ta đều là người một nhà, mấy ngày nay đều còn có vội, ta cùng ngươi tam tẩu lưu lại nơi này sẽ giúp mấy ngày. Ngươi tứ đề muội cùng ngũ để mội trong nhà đều có việc, ta trước làm các nàng đi trở về. Hoa thị là cái quả phụ, rất nhiều trường hợp cũng vô pháp tham dự, đến nỗi vương thị cùng tưởng thị, thuần túy là ăn không nổi khổ, chỉ có khúc thị làm việc tiểu tâm tinh tế, làm người đảo cũng không tồi, lại có. Khúc thị nữ nhi Ngọc Đồng, làm việc càng là lưu loát, cùng Ngọc Kỳ hai người ở bên nhau có cái bạn càng tốt, nóng hầm hập nước lèo gì tiến trong miệng, Ngọc Đồng tự hồ cảm thấy còn chưa ăn no, chỉ là ở thân thích ra, hơn nữa lại là như vậy vội thời điểm, nàng không dám phiền toái người khác, lại xem Ngọc Kỳ đã lắc lắc buồn ngủ, Diệp Thiếu mang theo các nàng đi phòng cho khách. Lúc này đây Trương Nghị Xu làm trò lý thị mặt, cảm thấy thành ý 10 phần cùng Khúc Thị nói, tam... Tẩu, hiện giờ chiếu an quận chúa mất, ta cái này làm bà bà thương tâm cực kỳ, cẩm thâm cũng cùng ta giống nhau, các nàng thành thân đã nhiều năm cũng chưa một đứa con, ta nhìn cũng nóng vội. Ngươi nếu là cho các ngươi ra Ngọc Giai cho ta làm con dâu, về sau nàng sinh nhi tử không phải có thể kế thừa chấn hải hậu phủ sao, nàng lại là ta thân chất nữ, ta đương nàng là thân con dâu đối đãi. Kỳ thật lý thị cảm thấy cũng không tồi, đối với Ngọc Giai tơi nói, Ngọc đồng tiền đồ từ phía trên định, nhưng ngọc dai đâu, tướng mạo sinh như vậy hảo, bản thân lại là con vợ lẽ, mẫu chốt là tam thúc quan làm cũng giống nhau, cứ như vậy thật đúng là muốn gà nhập nhà ai công hầu phủ để à, thục liêu khúc thị vẫn là cự tuyệt, nhận được ngươi hậu ai đứa nhỏ này, chỉ là nàng không cái này phúc khí thôi, nói xong xem Trương nhụy Xu lại chuẩn bị giải thích cái gì, khúc thị nói tiếp, ta cùng nàng cha cũng không trông kệ vào khác, liền muốn cho nàng ngày sau cưới, Hỏi đàng hoàng quá môn, nếu không thiên đại phú quý chúng ta cũng nhận không nổi. Nhậm ngươi mang sang trấn hải hậu tước vị nhân ra vẫn là không động tâm, bằng không thật là vì thứ nữ hào, bằng không chính là sở độ lớn hơn nữa. Không khí lập tức cứng đờ, lý thị vội vàng hòa giải. Mọi người đều đi ngủ đi, ngày mai còn có thật nhiều sự tình đi vội đâu. Khúc thị đứng lên phủi một chút trên người cho bụi, đạm cười cùng lý thị cùng đi phòng cho khách. Một lần hai lần bị cự. Tuyệt! Trương Nhụy Xu cũng cảm thấy nản lòng, lại nói thiên hạ lại không phải chỉ có Trương Ngọc Giai một người, cái kia nha đầu cái kia hố ly tinh bộ ráng, muốn nàng nói làm Ngọc Giai làm nhị phòng nàng còn không yên tâm đâu. Lúc sau mấy ngày phản phất cái gì cũng chưa phát sinh, Ngọc Đồng cùng Khúc Thị đều mệt tới rồi, vội xong liền ra đi. Trương Chiêu cố ý ở trong phòng chờ hai mẹ con cái, Khúc Thị trong lòng một trận ngọt ngào, đã chế thế này, ngươi ăn cơm trước chính là... Hà tất trợ chúng ta, biết các ngươi phải về tới, ta một người như thế nào ăn hạ, đừng nhiều lời, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Trương Chiêu ôn nhu nhìn Khúc Thị nói, bị giải cậu lương Ngọc Đồng Yên lặng ở một bên gặm đồ ăn. Khúc Thị ở trên bàn cơm liền đem Trương Nhị Xu làm Ngọc Giai làm nhị phòng sự tình nói thẳng ra, Trương Chiêu cười lạnh, sợ là Ngọc Giai thật sự vào cửa, nàng lại là mặt khác một loại cách nói, chỉ là một cái chấn hải hậu thế tử liền bãi lớn như vậy. Phổ, ta thật đúng là không nghi nói hắn. Đối với cái này đích muội trương chiêu là không có gì hảo cảm. kiêu ngạo ương ngạnh, trước kia khi còn nhỏ không thiếu khi dễ nàng. Chính là trưởng thành, khúc thị vào cửa nàng liền một câu tam tẩu cũng không chịu kêu. Vẫn là sau lại hắn làm quan. Sau khi trở về, trương nhụy Xu thái độ mới hơi chút hòa hoán một chút. Đem nữ nhi giao cho tay nàng thượng, kia không phải tự tìm tử lộ sao. Ngọc đồng thấy cha mẹ đều xử lý tốt, nàng cũng... Yên tâm, tùy theo, Trương Chiêu lại nói, qua mấy ngày trong cung muốn phái người lại đây đăng ký trong danh sách, cần phải làm đồng nhi hảo sinh trang điểm một fan mới hảo. Này tin tức Ngọc Kỳ không có cùng Ngọc Đồng nói, có thể thấy được việc này sự tình quan trọng đại, Trương Chiêu có lẽ ở nơi nào cắm nhân tài hỏi thăm tin tức này, Ngọc Đồng vừa nghe liền có tinh thần. Nơi này theo như lời hảo sinh trang điểm không phải chỉ nùng trang diễm mặt, mà là chỉ người muốn xem. đi lên thoải mái thanh tân. Lại muốn Mỹ ra đặc sắc, tại đây phương diện vân ma ma liền không có biện pháp, bởi vì trong cung là không cho phép các cung nữ thoa son phấn, chỉ có buổi lễ long trọng hoặc vui mừng ngày hội khi cho phép xuyên lượng sắc xiêm oai khúc thị làm ngọc đồng chính mình chọn, cũng là bồi dưỡng nàng đối thẩm Mỹ ánh mắt, ngọc đồng cũng nói ra chính mình cái nhìn, trong cung người cũng biết nhà chúng ta ở giữ đạo hiếu chung, tự nhiên sẽ không khoác lùa hồng. Quải lục, ta tưởng màu xanh ngọc cái này nhan sắc hảo. Đã đoan trang lại hiện màu da, hình thức cũng không cần quá mức hoa lệ, lúc này còn chưa tới kia một bước. Không tồi, ngươi nói có đạo lý. Khúc thị thực tán đồng nữ nhi nói, ngọc đồng nói xong lại có điểm khó xử, chỉ là ta cũng không cập kê, tóc muốn như thế nào lộng. Chưa cập kê tóc còn không thể toàn bộ sơ đi lên, định là muốn phía dưới lưu một bộ phận, kia mặt trên liền khó trải, tổng không thể cùng khi còn nhỏ. Giống nhau sơ cái bím tóc đi. Cộng thêm trên đầu khẳng định cũng muốn mang trang sức. Khúc thị cười nói, cái này nương đều có biện pháp. Quả thực tới rồi ngày đó, ngọc đồng phía sau đầu tóc khoát xuống dưới, phía trước đầu tóc trải cái núi sa tiểu búi tóc, trên đầu cắm mật hoa sắc thủy tinh cái châm cải đầu, không có kim thoa như vậy tục khí, cũng không có bạc thoa như vậy thuần tịnh gái đúng chỗ ngứa sấn ra cô nương ra kiểu tiếu. Lão thái thái chỗ đã có vài vị lớn tuổi. Cung nữ tại đây, vừa thấy chính là trong cung người, kia quanh thân khí phái cùng với nói chuyện ngữ khí đều làm mấy cái cô nương hai mặt nhìn nhau. Đi đầu một vị lão cung nữ tự giới thiệu, "Ta là quý phi nương nương bên người hậu hạ tiêu nữ hầu, lần này quý phi phái chúng ta tới đăng ký một chút các cô nương cuộc đời, vị nào cô nương lớn tuổi nhất a?" Ngọc Kỳ ra tới, lượt phúc một chút, tiêu nữ hầu khen nàng, "Quả thật là tam hoàng phi thân muội muội, quý phủ quy củ thật là không tồi." Nói xong lại làm Ngọc Kỳ báo sinh ra thời đại, bên cạnh còn có một vị hòa sư ở vẽ tranh giống. Ngọc Kỳ nói xong lại đến phiên Ngọc Đồng, tiêu nữ hậu phủ ngồi xuống hạ liền cảm giác vị này cung nữ ở đánh giá, nàng không nhanh không chậm nói chính mình sinh ra thời đại. Tiêu nữ hậu ý vị thâm trưởng nói một câu, cô nương sinh ra hôm nay là cái ngày lành, tới rồi tự phụ thân chức quan, gia phụ nai hàng châu chi phủ. Tiêu nữ hậu lại nhìn Ngọc Đồng liếc mắt một cái. Cô nương này đẹp làm người không rời được mắt, hơn nữa tính tình sảng khoái thực. Đến phiên Ngọc Châu thời điểm, tiêu nữ hậu không thể nghe thấy nhíu nhíu mày. An bình hậu phủ người cũng quá không đem hoàng gia đương hồi sự. Người như vậy như thế nào có thể tiến cung, lại nghe nói nàng phụ thân thời trẻ bệnh chết. Tiêu nữ hậu liền không hỏi nhiều. Phụ thân mất sớm, thân huynh đệ cũng không có. Tướng mạo so với vừa rồi vị kia Ngọc Đồng cô nương kém rất nhiều, chỉ sợ là lạc. Tuyển chi tướng Cuối cùng vị cô nương này đặc biệt có ánh mắt, biểu tình ôn nhu khả nhân, nói chuyện tiểu ý, tiêu nữ hầu không tỏ ý kiến gật gật đầu. Đăng ký xong, lão thái thái còn tưởng giữ lại một chút các nàng uống trà. Tiêu nữ hầu lại cự tuyệt, lão thái thái không cần làm phiền, ta cũng phải đi tiếp theo ra, chúng ta cũng là hoàng mệnh trong người, mong rằng ngài thứ lỗi. Cho đến trong cung người đi rồi, Ngọc Đồng mới thả lỏng lại, nàng cảm thấy cũng rất thú vị không nghĩ tới trong cung người còn sẽ thay chúng ta bức họa, đây là sợ mạo danh thay thế sao? Như vậy đại trận trưởng lý thị xem cái này chất nữ như thế nhưng chút nào không yên tâm thượng, không phải tâm đại chính là định liệu trước. Nàng trưởng nữ cũng có tham gia tuyển tú, lý thị kinh nghiệm đủ một chút, đúng là như thế, nếu là làm bộ, không chỉ là tú nữ bản nhân chịu liên lụy, này gia tộc cũng muốn liên lụy. Lão thái thái làm đại gia ngồi xuống ăn cơm, khúc thị xem, Nữ nhi biểu hiện không tồi, chia thức ăn nhiều lấy nữ nhi thích ăn đồ ăn là chủ. Ngọc Đồng lúc này mới thấy rõ ràng Ngọc Kỳ sở xuyên siêm ý. Đây là Giang Nam một loại đặc chế lùa, một năm cũng bất quả mới ra ba bốn thất. Hiện tại xem nàng liền mặc ở trên người, đủ để thấy Ngọc Kỳ đối việc này coi trọng. Tứ phòng Vương Thị nhất không khẩn trương, bởi vì nhà nàng cô nương đều không cần tham gia tuyển tú. Nàng chính vui vẻ, không nghĩ tới lão thái thái nói, Vương Thị, hôm nay... Nếu trong cung người lại đây, nói vậy ngươi cũng biết này không phải trò đùa, Ngọc Phượng ngày mai liền đưa đi Thanh Vân Am. Nhắc tới cái này, mọi người đều nhìn về phía Vương Thị, Vương Thị lại nói, Ngọc Phượng chỉ sợ nghĩ đến ta nhà mẹ đẻ đi, ta nương ở nhà có thiết Phật đường, làm nàng qua đi sao kinh Phật vừa lúc. Nàng cái dạng này, tưởng thị bíu môi Lý Thị cũng trong lòng khinh thường, lại đều không nói. Khúc Thị cười nói, này cũng đúng, ngày sau người khác hỏi. Ngươi, ngươi cứ việc nói thẳng. Ngươi lừa gạt chúng ta còn chưa tính, còn tưởng xả cái lý do liền đi. Thiên Hà sợ là không chuyện tốt như vậy. Thấy có người đã mở miệng, Lão Thái Thái cũng không dễ làm mọi người dung túng tứ phòng người. Dù sao Ngọc Phượng cái kia nha đầu hốn độn thực, lại chỉ thân nàng bà ngoại ra kia cần gì phải thiên giúp nàng. Lão Thái Thái chỉ vào vương thị nói, ngươi không cần tự chủ trương, chẳng lẽ mọi chuyện đều phải tìm ngươi nhà mẹ đẻ không? Thành Nhân có lão thái thái lên tiếng, vương thị mới không tình nguyện đáp ứng rồi, đồng thời hận khúc thị hận ngứa răng, nàng không khỏi cười lạnh nhìn bình thẳng ung um dung Ngọc Đồng liếc mắt một cái, các ngươi tự chọn các ngươi tú chính là, hà tất phải vì khó chúng ta. Ngọc Đồng cười nói, thật là hổ lang chân với giai bệ, thượng nói nhân quả, chúng ta tuyển tú chẳng lẽ chính là vì chính chúng ta, đây là gia tộc Vinh Quang việc nếu có tỉ muội bị tuyển tiến cung, kìa cũng là đối chúng ta hậu phủ coi trọng, tứ thẩm nếu thật là vì hậu phủ suy nghĩ còn phải lấy trương gia toàn tộc làm chủ. Hoàn toàn đứng ở đạo lý lớn thượng nói, Khúc thị không mở miệng răn dạy chính mình nữ nhi, Lý thị cũng không hảo răn dạy nàng, chẳng lẽ nàng muốn nói chất nữ nói không phải. Trong lúc nhất thời không khí lại có chút xấu hổ, Ngọc Đồng trong lòng cười lạnh, nói vậy cái này Vương thị cũng là cái hôn trướng người thôi, còn tưởng khi dễ nàng, nàng cũng không Phải là người dễ treo trọc, Ngọc Thi trong lòng không cấm nhíu mày, cái này Ngọc Đồng như thế nào như vậy không thức thời vụ, ngày sau tất ăn đại khổ, trong lòng nghĩ Ngọc Đồng bởi vì chính mình lời nói việc làm bị trong cung người xoát xuống dưới đó chính là tốt nhất, tưởng cập này, Ngọc Thi càng là mừng thầm đồng thời, đem chính mình tồn tại cảm rơi chậm lại, vẫn là Ngọc Hàm ra tới hòa giải, hảo, nương, nếu muốn đưa Ngọc Phượng đi thanh Vân Am, hiện tại trở về thu thập đồ. vật đi, Vương thị bị nữ nhi lôi đi sau. Này nàng người cũng không hẹn mà cùng tìm lấy cớ đi. Hoa thị âm thầm cùng Ngọc Châu nói. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng học ngươi cái kia Ngọc Đồng tỉ tỉ. Như vậy một miệng lanh lợi. Dám cùng trưởng bối đối nghịch. Ngày sau nhật tử sợ là không hảo quá. Cái nào cô nương ra có cái lợi hại tên tuổi. Bà bà nhóm sẽ muốn. Hoa thị lại cùng Ngọc Châu nói. Ngươi biểu huynh là cái ôn nhu đôn hậu người. Ngươi cũng như thế. Lúc này mới hảo. Ngày... Hôm sau Ngọc Phượng vẫn là bị tiến đi, Vương Thị khóc một đêm, Trương Tà cũng hống một đêm. Trương Chiêu cùng Khúc Thị lại vì nữ nhi dũng khí tự hào, bọn họ phu thê đều là con vợ lẽ, từ nhỏ đã bị dạy dỗ sụp mi thuận mắt, muốn lễ nhượng con vợ cả, mọi chuyện lấy con vợ cả là chủ. Bọn họ đã như vậy nghẹn khuất sống hơn phân nửa đời, chẳng lẽ nữ nhi cũng muốn như thế sao? Cho nên Trương Chiêu không chỉ có không có mắng nữ nhi, còn không biết ở nơi nào đào một bộ hồng bảo thạch. Trang sức đưa cho Ngọc Đồng, có bản lĩnh người tính tình đều đại, cha tin tưởng ta nữ nhi là cái có chừng mực người. Ngày kế hạ khuê học, Ngọc Kỳ nhắc tới hôm qua việc, Ngọc Đồng liền nói, mọi việc đều phải chú ý công bằng, rõ ràng lúc ấy nói tốt muốn nàng đi thanh vân am, chúng ta đều đã bị trong cung người nhớ xuống dưới, lại nói không đi, chẳng phải là hống người chơi, chẳng lẽ các ngươi trong lòng đều không sao cả. Ngọc Thi nhàn nhạt nói, này nguyên cũng không phải. Cái gì đại sự, ta là đều được, Ngọc Châu lúng ta lúng túng không dám ngôn, Ngọc Kỳ liền nói, thật sự là không nên, cũng không biết nàng nói ai, Ngọc Đồng tuy nhất thời bực mình, lại rất mau liền tưởng khai. Buổi chiều cùng Tiểu Chu Thị học quản gia, lại là mơ màng sắp ngủ, bởi vì không có thực tế ví dụ, Tiểu Chu Thị giảng cũng không sinh động, học xong quản gia, mấy tỷ mội đường ai nấy đi. Ngọc Đồng về đến nhà xem vân ma ma không biết hầm thứ gì lại đây, nàng kinh ngạc. Đây là ma tự mình xuống bếp sao? Vân Mama cười nói, đúng là, đây là lấy tuyết lê cùng thịt cùng nhau hầm, xuân thu thời tiết ăn cái này nhất bổ. Ân, hảo. Ngọc Đồng trước nghe nghe hương vị, cam hương thuần ngọt, nàng uống một ngụm, hô to hảo uống. Vương mụ mụ để khăn lại đây, Ngọc Đồng ăn xong lau mồ hôi, lại nói trương côi tặng hai quyển sách lại đây. Ngọc Đồng thỉnh hăn tiến vào, Trương côi còn có chút không được tự nhiên, bởi vì Ngọc Đồng nơi này bố trí quá nữ. Tính hóa, Ngọc Đồng nhưng không thấy ngoại. KK cho ta hai quyển sách, ta cũng có thứ tốt cấp KK, ngươi xem. Hà kết rũ ra vừa thấy, nguyên lai like là một kiện xuân xam, phùng đặc biệt tinh mịn lại là Trương côi yêu nhất màu xanh lá. Trương côi yêu thích không buông tay, ta muốn đa tả muội muội vừa lúc ta qua mấy ngày muốn tham gia thơ hội, xuyên cái này đi vừa lúc ở kinh thành tài nguyên lại càng nhiều một ít Trương côi tuy ở thư viện khổ đọc thi thư, khá vậy sẽ tham gia cùng trường chi gian giao tế, thỉnh thoảng còn muốn đi một ít thơ hội nếu là đi thơ hội xuyên cái này có thể hay không quá đơn giản, ta còn là nhiều theo điểm đồ vật trở lên mặt đến lúc đó ca ca lại đến lấy ngọc đồng có chút lo lắng Trương côi lại lắc đầu, không cần như vậy vừa lúc một đại nam nhân muốn cái gì hoa văn không thành. Nếu ca ca đều nói như vậy, Ngọc Đồng cũng liền không hề nhiều lời. Lúc này Ngọc Giai lại lại đây, nàng vừa tiến đến, cả phòng. Sinh hương, vân ma ma âm thầm khen ngợi, trương gia tam phòng đều là mỹ nhân phôi. Không nói vị này muốn tham tuyển cô nương quốc sắc thiên hương, chính là nàng mội tử cũng là khuynh quốc khuynh thành. Hai tỷ muội quan hệ tốt không được, so nhiều ít thân tỷ muội đều hảo. Nàng gần nhất, Ngọc Đồng cũng bất chấp trương côi, chiêu nàng lại đây ăn canh, ngươi xưa nay có chút khụ trứng, uống điểm cái này nhuận phổi. Ngọc Giai thấy rõ tỉ tỉ nhớ chính mình, mọi việc có ăn ngon hảo. Ngoà, tất yếu, phân một ít cấp chính mình, nàng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn canh. Trương côi nhìn đến mãn nhà ở nữ nhân cũng tự giác không được tự nhiên, Ngọc Đồng nương muốn đưa hắn đi ra ngoài thời điểm, hai người mới có thể đơn độc nói chuyện. Mội mội, ca ca nếu là có thể trúng cử. Ngày sau ngươi liền không cần sợ. Đây là người nhà chỗ tốt, Ngọc Đồng vui mừng nói. Ca ca đừng nói cái này, tuy nói học vấn đề nhất, nhưng ngươi vẫn là muốn lấy thân thể làm trọng. Trương Cô nhíu mày, cái kia vương đình gần nhất cũng không biết phát cái gì điên. Tìm ta vài lần cha, ta không muốn để ý đến hắn, hắn còn đặng cái mũi lên mặt. Ngọc Đồng cười, ngươi nói là vì ai? Còn không phải là vì cùng tứ phòng người hết giật. Ngươi cũng đừng cùng hắn chính diện đối nghịch, ngươi chỉ cần học vấn so với hắn hảo, hắn liền theo không kịp. Bởi vì Ngọc Phượng bị tiễn đi, tạm thời tứ phòng bình tĩnh trở lại, chính như khúc thị theo như lời, vương thị ly nhà mẹ đẻ. Cơ bản phiên không ra cái gì sóng to, Ngọc Hàm trong lòng tuy rằng không phẫn, nhưng Ngọc Đồng khí thế quá cường, đến lúc đó không tránh được hai người giáp mặt xé lên, Ngọc Đồng cũng liền thôi, nàng chính mình vốn chính là có chút tự ti. Nếu lại truyền ra không tốt sự tình, chỉ sợ thật sự liền gà không ra. Trong lúc nhất thời thế nhưng bình tĩnh trở lại, Ngọc Đồng rất là thanh tinh một đoạn nhật tử, nàng quy củ sắc thật là chư tỉ muội trung học tốt nhất, người phi thường. Xuất sắc, cũng tuyệt đối không lưu cái gì nhược điểm, vừa mới bắt đầu đại gia sẽ bởi vì nàng quá xuất đầu có chút xa lánh, thậm chí Ngọc Kỳ cũng trộm nói thầm nàng có phải hay không quá hùng hổ doa người, Ngọc Châu Càng là ở nàng trước mặt có chút tự biết xấu hổ. Bởi vì Ngọc Châu là cái không có gì tiến tới tâm đắc quá thả quá người, không thích cạnh tranh, không thích lục đục với nhau. Ngọc Thi một bên càng nơi nơi ơn huệ nhỏ mượn sức người, trong lòng nhưng vẫn coi Ngọc. Đồng vì lớn nhất kình địch, chính là sau lại đại gia trực tiếp chết lặng. Mặc dù liền Ngọc Thi nhắc tới Ngọc Đồng, cũng sẽ nói một câu, nàng nha, là cái kia ngay thẳng tính tình. Tiến vào rét đập, Ngọc Châu tố cáo giả muốn đi gì tín quận vương phủ làm khách. Hoa thị ngàn vạn dặn dò Ngọc Châu Đối với ngươi gì phải làm mẫu thân giống nhau hiếu thuật Ngọc Châu trầm mặc gật đầu Nhân vi cái gì tổng muốn lớn lên đâu Đương nàng nhìn đến triệu lăng cười như không cười thời Điểm, trên mặt lại là một trận khô nóng Tín quận vương phi thấy nàng nhưng thật ra thực nhiệt tình Xem ra quy củ học không tồi Ngươi dượng ở phía sau biên vội Ngày mai lại đi bái kiến hắn Ngọc Châu, ngươi nhưng tới thật không phải thời điểm ta ca vừa lúc qua mấy ngày muốn cùng ta phụ vương đi săn thú. Chỉ sợ mấy ngày nay đều cũng chưa về A Triệu lăng ý tứ này chính là triệu quần cô ý tránh đi nà. Tín quận vương phi quát lớn triệu lăng. Ngươi ở nói bậy gì đó. Đâu? Triệu lăng lại cười hì hì nói. Ta chẳng lẽ nói không phải thật sự. Nàng nói xong lại đi lên trước. Lôi kéo Ngọc Châu tay xin lỗi. Ngọc Châu, ngươi nhưng đừng cùng ta sinh khí. Ngọc Châu lúng ta lúng túng nói không có việc gì. Tín Quận Vương phi đương nhiên đau lòng cái này gì chất nữ, nàng đánh tiểu liền không có phụ thân, lại là thuần lương tính tình, như thế nào đau nàng đều không quá phật, nhưng là làm con dâu, nàng liền bắt bẻ một ít, quá thành thật, không dám nhiều lời lời nói, hiện tại liền cùng Triệu Lăng nhiều lời nói mấy câu cũng không dám, về sau muốn quản lý toàn bộ Quận Vương phủ, Hà nhân lại như thế nào sẽ nghe nàng? Bởi vì nàng đã đem Ngọc Châu nhận lấy đơn giản liền tưởng chính mình quản giao mấy ngày, Ngọc Châu, gì gần nhất thân mình không lớn thoải mái, quản ra sự liền giao cho ngươi, lăng nhi ở quản phòng bếp nhỏ, ngươi liền quản nước trà phòng thử xem đi, tổng phải cho cái này gì chất nữ một chút tin tưởng. Mới đúng, Ngọc Châu làm việc nhưng thật ra rất tinh tế, chỉ là thích sự tình gì chính mình kháng hạ, không dám nói thêm cái gì, hoàn thành không được nhiệm vụ liền giao cho phía dưới người, lợi hại người nàng không dám nói thẳng, Ai đúng ai sai cũng không dám nói thẳng ra tới, tuy rằng nghiêm túc, chính là khuyết thiếu một loại quyết đoán. Còn hảo Diệp Thiều thành thân, tín quận vương phi phóng nàng trở về, nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoa thị truy vấn nàng ở vương phủ. Quá như thế nào, vừa nghe nói nàng quản gia, Hoa thị càng là nắm chắc thắng lợi. Diệp Thiều nhân cùng khang vương thế tử thành hôn, Trương nhụy Xu đến này dễ hiền, tự nhiên muốn cùng đại gia khoe khoang. Ngọc Đồng Tỷ muội cũng phải đi tham gia Hỷ Yến, Ngọc hàm lại đột nhiên không đi Ngọc Thi lắm miệng hỏi một câu Tứ T tỷ tỷ không cùng chúng ta cùng đi sao Ngọc hàm cười: ta lần này liền không đi, bất quá tiểu Phượng sẽ đi. Bởi vì diệp thiểu việc hôn nhân, Vương Thị Tìm Cớ cô ý đem Ngọc Phượng tiếp trở về, rất có ai muốn lại đem Ngọc Phượng Tiến đi, nàng liền với ai liều mạng tư thế Tam phòng người không ngôi đầu. Lý thị tưởng nói cũng không dám nhiều lời, bởi vì tam phòng cùng tứ phòng là tiểu đánh tiểu nháo, nàng nếu là sen mồm, đó chính là đại phòng người khi dễ tứ phòng. Trên thực tế Ngọc Phượng ở Thanh Vân Am quá càng tốt, mỗi ngày không cần thỉnh an, không cần dậy sớm, cũng không cần học tập, ở trên giường nằm ngủ ăn cái gì, rời. Giường đi ra ngoài đi một chút, tìm tiểu ni cô trò chuyện, một ngày quá thực mau, hơn nữa Vương Thị cùng Trương Tà còn thường thường đi xem nàng, Nàng căn bản không cảm thấy hồi phù hào Tựa như hiện tại người một nhà khởi cái đại đi sớm chấn hải hậu ra Nàng càng là kháng cự thực Bất quá Nàng nhưng thật ra man bội phục Ngọc Đồng Nhìn đến nàng còn mặt không đổi sắc Ngọc Đồng cũng căn bản không như thế nào đem nàng để vào mắt Vương thị chính mình liền chặt đức chính mình Nữ nhi đường lui Còn tưởng rằng chính mình rất cao minh Tạm thời có thể trốn tránh tuyển tú Từ lâu dài xem Khó tránh khỏi nhân gia hội nghị luật Cái nào trong sạch đại cô nương cả ngày ở am trụ, trên đời này giấy là bao không được hòa, hơn nữa tham dự tuyển tú bản thân liền chứng minh rồi chính mình năng lực, phải biết rằng tuyển tú điều thứ nhất chính là nghiệm minh chính bản thân, hay không là xử nữ. Lúc ấy trúc ma ma liền nói, trốn tránh tuyển tú nhân ra đầu tiên khả, năng sẽ bị hoài nghi trinh tiết vấn đề, nơi này rốt cuộc không phải hiện đại, đối loại này vấn đề xem thực trọng. Đây là Ngọc Đồng mặc dù lúc trước trong lòng không muốn, nhưng cũng không chuẩn bị trốn tránh. Hơn nữa một khi thật sự chuẩn bị tuyển tú, nàng liền bắt đầu sung túc chuẩn bị. Chẳng lẽ bị soát xuống dưới, liền sẽ cao hứng, cha mẹ đều sẽ bị hoài nghi ra giáo, nghi nhà mình nữ nhi không bằng nhân ra, cho nên Ngọc Đồng đương nhiên hy vọng làm được tốt nhất. Lão Thái Thái cũng là nhất định phải đi cổ động, Lý Thị cùng Vương Thị ở một bên hầu hạ, Hoa Thị bởi vì quả phụ thân phận không tiện tham dự. Liền đem nữ nhi phó thác cấp lý thị chăm sóc Ngọc Châu cùng Ngọc Kỳ Cùng với Ngọc Đồng Ngọc Giai Ở cùng chiếc trên xe ngựa Ngọc Kỳ tự giác biết đến nhiều một ít Liền cùng các nàng chia sẻ Khang Vương Thế Tử lần này sinh lễ Không chỉ có có tông nhân phủ lễ Còn có Khang Vương Phi tự mình đưa sinh lễ Bên trong có 10 đôi sống nhạ 10 Đối màu yến Khó được khác tưởng hiện ra Mọi người đều đôi cái này không có gì hứng thú Ngọc Châu tay có chút xưng đỏ Ngọc Đồng nhíu mày Bát muội, mụi, ngươi tay là chuyện như thế nào A Ngọc Châu vội vàng bắt tay giấu ở sau lưng, Ngọc Đồng không hiểu ra sao, vẫn là xuống xe ngựa sau. Ngọc Kỳ trộn cùng Ngọc Đồng nói, hình như là vì lấy lòng triệu lăng, ngày mùa đông làm cái gì áo choàng tuy nói trong phòng có chậu than tử, còn là lánh A Không thể nào, Ngọc Đồng, thật sự là khó có thể lý giải, còn có ngươi càng muốn không đến. Ngọc Kỳ nói xong xem Ngọc Châu cùng Ngọc Thi cùng nhau, mới yên tâm nói, năm nay đưa năm lễ, Kỳ thật là quận vương phủ quản sự đưa lại đây, nhị thẩm làm ta nương hồi đồ vật so quận vương phủ đưa còn nhiều. Kỳ thật Ngọc Kỳ chủ yếu tưởng nói cái này đi, cảm thấy Hoa Thị lấy nhà nước đồ vật tạo ân tình, hơn nữa cảm thấy Hoa Thị quá chủ động gián nhân ra. Bất quá, Ngọc Đồng lại tưởng, Hoa Thị cô nhi quả phụ. Tùng Minh Tùng Nhuận đã bắt đầu ở hầu phủ liệu lý công việc vật, Nếu thật sự phân ra hoa thị chưa chắc có thể lấy lòng. Cho nên Ngọc Đồng lý giải hoa thị cách làm, nhưng là cũng không tán thành. Bởi vì Ngọc Châu như vậy tính cách càng thích hợp gia đình bình dân, nàng sẽ sống thực tự tại, gả vào vương phủ, ít nhất muốn giống Diệp thiểu giống nhau. Nhà mẹ đẻ cũng đủ cường đại, bản nhân tính tình cũng rất cường thế. Đương nhiên đây là người khác sự tình, Ngọc Đồng luôn luôn sẽ không xen vào. Trấn hải hậu phủ hôm nay răng đèn kết hoa. Diệp thiểu xuyên chính là phi la túc kim thứ 5 phượng khát phục, phía sau đứng hai vị ma đều là cung kính đứng ở một bên, nàng hóa trang dung là đào tâm trang, trên mặt đều là bạch, lộ ra anh đào cái miệng nhỏ, thấy biểu tỷ nhóm chuẩn bị đứng dậy, nàng hai bên mama lập tức ho nhẹ một tiếng, diệp thiểu xấu hổ ngồi xuống, các vị tỷ muội bên ngoài chuẩn bị nước trà, vẫn là trước đi ra ngoài ăn hỷ trà đi, ngọc, kỳ mang theo ngọc đồng các nàng đi ra ngoài, Mọi người xem đều là trong lòng xúc động, tuy nói gả đến vương phủ có chung vinh dự, nhưng này quy củ cũng thật là đại chịu không nổi. Các cô nương vị nào lại không phải ở nhà kiều dưỡng, chính là Diệp Thiếu trước kia là nhiều được sủng ái bộ ráng, hiện giờ đối kia hai cái ma cũng không dám nói thêm cái gì, còn phải mọi việc nghe theo, lại nói lưu tại trong phủ Ngọc Hàm, biết được hai gia thiết canh đã trao đổi, mới ám đạo một. Tiếng A-di-đà Phật, sự tình cuối cùng làm xong, Nàng biết làm như vậy thực xin lỗi đau khổ cầu xin nàng nhị cứu mẫu Chính là nàng cũng không có biện pháp Biểu ca cùng nàng tình đầu ý hợp Chứ bỏ nhị cứu mẫu trên cơ bản tất cả mọi người chúc phúc cùng với đồng ý Sang năm ra hiếu nàng liền 17 Nếu là nhị cứu mẫu quái nàng vậy làm nàng hảo hảo hiếu Thuận nhị cứu mẫu đi Ngọc Hàm biết Uông Thục Nhi hôm nay cũng không đi Liền làm người bày đồ ăn thỉnh nàng lại đây Uông Thục Nhi chậm chạp chưa đến Ngọc Hàm tưởng phái người đi thỉnh thời điểm lại phát hiện nàng hồng con mắt lại đây. Uông muội muội đây là làm sao vậy? Có gì ủy khuất cùng ta nói đó là? Uông Thục Nhi thở dài, Bạch Phu Tử phải về hương, Bạch Phu Tử đối ta như vậy hảo, ta cũng không biết thế nào hồi báo nàng mới là. Kỳ thật Uông Thục Nhi ở hậu phủ là qua quá một đoạn ngày lành, đặc biệt là lão hậu ra còn ở thời điểm, nàng cùng đào tâm mi đãi ngộ rất là không tồi, thậm chí... Năm đó đào tâm mi cùng Ngọc Kỳ ân oán, có thể làm đào tâm mi cái này biểu cô nương thắng lợi, có thể thấy được các nàng nhiều có ảnh hưởng lực. Bất quá theo lão hầu ra sau khi qua đời, đãi ngộ gì đó còn không có biến, nàng lại chỉ độn cũng rõ ràng biết không thích hợp, đặc biệt là theo đào tâm mi bị đuổi ra hầu phủ sau, Uông Thục Nhi liền trở nên càng thêm thật cẩn thận, lý thị nơi đó đại trên mặt làm cũng không tệ lắm, Uông Thục Nhi chịu vật chất cũng là nơm nớp lo sợ. Chí một năm khó được nhìn thấy lão thái thái vài lần, trực tiếp nhất chính là lý thị bên người vinh mụ mụ trước kia đối nàng đều là biểu tiểu thư trước, biểu tiểu thư sau, hiện tại trực tiếp một câu thục cô nương, kêu cùng lão thái thái trước mặt hầu hạ tương cô nương giống nhau, càng lớn liền càng cảm giác được ăn nhờ ở đâu cảm giác, chỉ có bạch phu tử là thiệt tình đối nàng hảo, nàng hôm nay có thể học thành như vậy, đều là bạch phu tử dạy dỗ có cách, duy nhất tại đây trong phủ đối nàng có thiện ý người phải đi, Uông Thục Nhi rất là luyến tiếc, Ngọc Hàm thiện ý cười, đứa nhỏ ngốc, ngàn dặm đáp mái che nắng, luôn có tán kia một ngày, ngươi là bạch phu tử thương yêu nhất đệ tử, mau chút ngấm lại đưa nàng cái gì làm niệm tưởng, nói xong nàng lại để điểm Uông Thục Nhi vài câu, ngươi tuổi cũng không nhỏ, xuân ma ma tuổi lại đại, ngươi không thiếu được vì chính mình thao điểm tâm, ta nghe nói đại tỷ tỷ qua mấy ngày phải về nhà thăm viếng, ngươi, Cũng không cần quá chất phá Không nghĩ tới Ngọc Hàm như vậy Cùng nàng nói chuyện Ngọc Hàm ôn nhu đôn hậu lại mọi thứ chu đáo thỏa đáng So với Ngọc Bình tới nhiều vài phần chân thành So Ngọc Kỳ nhiều vài phần thiện lương So với Ngọc Đồng lại nhiều dày rộng Tóm lại Uông Thục Nhi lúc này là thực cảm động Đa tà Ngọc Hàm tỉ tỉ nhắc nhở Ta cũng không trông kệ vào khác Nếu là học được Bạch Phu Tử một thân bản lĩnh Ta liền không lo Tân Lan Khang Vương Thế Tử lại đây Thân minh là lúc, chư tỉ mội bồi tại tả hữu, Ngọc Kỳ tâm tư cũng tái minh bạch bất quá. Ngày thường nam nữ đại phòng, bình thường thân thích chi gian nam nữ đều không thể tùy ý gặp mặt, toàn bằng ra thế dòng dõi ở tuyển người. Hôm nay Khang Vương Thế tử thành thân, bạn Lang tự nhiên cũng là tôn thất người, bảo không chuẩn đã bị vị nào hoàng thất con cháu nhìn chúng, đến lúc đó tuyển tú cũng nhiều mấy tầng năm chắc. Ngọc Đồng lại không hướng trước mặt thấu, lôi kéo Ngọc, Giai đi hướng phía sau tìm khúc thị đi, nhân nàng biết hai người dung mạo đều thực hào, tuyển tú phía trước nếu là chọc phải cái gì màu hồng phấn sự kiện, chỉ sợ đối thanh danh bất lợi. Nếu là có kia chớ không có hảo ý người, thật thảo ngươi ta đi làm tiểu lão bà, thực không cần uổng bị thị phi. Ngọc Giai tràn đầy sợ cảm, không sai, tỷ tỷ nói rất đúng. Ngọc Kỳ cùng Ngọc Thi toàn ở một bên, hai người đúng là thanh xuân niên hoa, một cái tinh thần phấn chấn bồng bột, một cái ôn nhu điểm mỹ, đối mặt Khang Vương Thế tử, Ngọc Kỳ nháy mắt có chút ghen ghét, Thế tử ăn mặc mãng bảo, cái đầu rất cao, khóe miệng mỉm cười, giáo dưỡng thật tốt. Diệp Thiều lúc này chỉ còn lại có khẩn trương, nàng máy móc bị người đỡ chậm rãi đi ra. Ngọc Đồng cùng Ngọc Giai liền đi theo Khúc thị bên người ăn tiệc, cũng coi như là khác nhận thức người đi, đặc biệt là hai người vẫn là tỉ muội, gần bởi vì dung mạo liền đủ dẫn người chú ý, hơn nữa Khúc thị bị an bài ở thượng Bàn, rõ ràng chính là Trấn hải hậu phu nhân nhà mẹ đẻ người, chúng phu nhân xem khúc thị ánh mắt càng nhiệt liệt. Dưới loại tình huống này Ngọc Đồng liền phải càng ổn được, có người ở hỏi thăm Ngọc Đồng, khúc thị còn muốn khiêm tốn một phen. Người càng dài càng lớn, đã chịu loại này quan tâm ánh mắt liền càng ngày càng nhiều, chỉ xem chính ngươi có thể hay không banh được. Trong lòng tưởng quang ngã cái bàn chạy lấy người, trên mặt còn phải mỉm cười ăn cơm, thật vất vả cơm. Nước song mới đi theo Khúc Thị về nhà, Ngọc Đồng ở trên đường liền đem chính mình trên đường lôi kéo Ngọc Giai ra tới sự tình nói. Khúc Thị thực tán đồng Ngọc Đồng, ngươi như vậy không sai, sự tình gì ngàn vạn không thể sinh tham niệm, nếu không hại người hại mình. Ngọc Đồng tỉ mội chỉ đương đi uống lên một lần rượu mừng, nên làm cái gì vẫn là đến làm cái gì. Ngọc Châu lại tự thể nghiệm đã chịu một lần chấn động, nàng có chút sợ hãi cùng Hoa Thị nói, nương, ngươi không. Biết Diệp thiểu biểu tỉ, như vậy được sủng ái, như vậy kiêu ngạo người, liền bởi vì phải gả nhập hoàng gia, bên người nàng ma ma ho khan một tiếng, nàng liền cái gì cũng không dám làm, ta như vậy buồn, về sau nhưng làm sao bây giờ a, hoa thị nghe không được nàng nói ủ rũ lời nói, Ngọc Châu, ngươi cùng nàng bất đồng, ngươi về sau bà bà là ngươi gì A. chẳng lẽ ngươi gì còn sẽ đối với ngươi như thế nào không thành, Ngọc Châu không dám phản kháng, Ngày thứ hai còn hảo khuê học. Ngừng khóa, Ngọc Châu ngủ nhiều một hồi mới rời giường. Nàng thấy Ngọc Hàm lại đây, vội vàng làm nha đầu thượng trà. Tứ tỷ tỷ như thế nào lại đây xem ta. Ngọc Hàm thở dài, lão thái thái nơi đó có chút không thoải mái. Mấy cái bá mẫu thím đều đi qua, thiên ta không gặp ngươi, cho nên đặt tới tìm ngươi. Cái này trường hợp ngươi thực nên ở nơi đó. Lão thái thái, Ngọc Châu nghi hoặc, hôm qua chính là thực hảo. Như thế nào hôm nay liền Nguyên nhân này Ngọc Hàm liền không Tiện nhiều lời Ngọc Đồng lại biết ngọn nguồn Bởi vì Khúc Thị liền mới vừa hậu bệnh ra tới Khúc Thị hiện tại đối hậu bệnh Có cái gì đại sự đều không ở che giấu. Là ngươi tứ thẩm chuyện xưa nhắc lại Chỉ sợ là Vương Thị tâm quá nóng này Lần này thật sự đem lão thái thái khí chứ Chính là đó là nhân gia thân con dâu Khúc Thị khi không tiện ở lão thái thái Trước mặt nói cái gì Vốn dĩ Ngọc Đồng cho rằng lần này sự tình liền đi qua, không nghĩ tới lão thái thái liên tục bị bệnh hơn nửa năm mới ngạnh láng lên. Trong lúc còn miễn Ngọc Đồng đám người thỉnh an, trong nhà cùng thế hệ trưởng bối thậm chí hạ nhân đều biết là Tứ thái thái vương thị bất hiếu. Ngọc Đồng vẫn cứ là đi theo vân ma ma học biện y dược cùng ý tứ, khúc thị còn từ bên ngoài thỉnh một vị sẽ miêu mi hoa y ép người lại đây dạy dỗ, các nàng đây đều là chút lòng thành. Ngọc Kỳ bên kia hiện nay đã bắt đầu uống điều dưỡng thân mình phương thuốc, tuyển tú xiêm y đều bắt đầu làm, Ngọc Thi. Nơi đó không biết từ nơi nào thỉnh chuyên môn dưỡng phát người, đem nàng tóc dưỡng đen nhánh tỏa sáng. Bởi vì tháng sau liền phải ra hiếu, hơn nữa thời gian thực xảo, các nàng cũng muốn tiến cung tuyển tú. Tam Hoàng tử Phi Trương Ngọc Yểu đã trở về cùng các nàng nói rất nhiều về tuyển tú sự tình, đương nhiên đơn độc cùng Ngọc Kỳ nói càng nhiều. Trong nhà cũng đều vì này các vị tiểu thư muốn tuyển tú cấp bận việc lên, Hoa thị lại không có thể mời đến nhà mình tỷ tỷ, nàng có chút sốt ruột, này một năm chính mình tỷ tỷ cũng không hề kêu Ngọc Châu qua đi, thậm chí nàng lần trước mang theo Ngọc Châu tới cửa, Tín quận vương phi cũng chưa làm triệu quần ra tới thấy một mặt, nhưng cái này mấu chốt nàng còn muốn an ủi Trương Ngọc Châu, Châu Nhi, ngươi nha đừng lo lắng, ngươi tỷ mấy ngày hôm trước trở về còn nói ngươi biểu ca gần nhất thâm chịu hoàng ân. Vội thực, một vội liền không rảnh lo chúng ta, dù sao quá không được hai tháng liền chỉ hôn. Tại, đây trong lúc, Khúc Thị không chỉ có muốn phân tâm nữ nhi tuyển tú, còn muốn xử lý nhi tử hôn lễ. Lão Thái Thái này một bệnh, vạn nhất đi, nhà mình nhi tử không phải lại phải đợi 3 năm, Ngọc Đồng còn muốn giúp đỡ Khúc Thị lo liệu, chỉ chờ ra hiếu liền bắt đầu chuẩn bị, đồng thời cùng nhau làm hôn lễ ngũ phòng chương phủ cũng muốn thành thân. Hắn tuổi tác cùng Trương Côi không sai biệt lắm, mấy năm nay giữ đạo hiếu ngược lại béo rất nhiều, theo tiểu đạo tin tức nói hắn tính. Tình thực lười biếng, không gì bản lĩnh, Trương Chiêu cùng Lương cửu quan hệ càng thêm thân cận đương nhiên cũng thuận lợi cùng Thái tử đáp Thượng Tuyến. Quả thực vừa ra hiếu lại bộ viên Thượng Thư đặc điểm Trương Chiêu vì tam phẩm quan nam trực lệ tham nói. Phải biết rằng viên Thượng Thư chính là Thái tử phi viên thị thân thúc thúc, vốn di Trương Chiêu cho rằng nhiều nhất quan phục nguyên trước không nghĩ tới viên gia lại đối hắn tốt như vậy, sau lưng khẳng định có thái tử. Ý bảo, lão thái thái trong lòng phi thường không mừng, trên mặt còn muốn cùng hắn nói, nếu thánh thượng coi trọng ngươi, ngươi còn phải hảo hảo vì thánh thượng làm việc mới hảo. Trương chiêu làm cung kính trạng, ăn lộc của vua thì phải chung với vua, vốn là hẳn là. Theo tam phòng thăng quan, khúc thị người một nhà cũng nước lên thì thuyền lên, vui mừng nhất muốn thuộc ngọc đồng mạc trúc, ta thường nghe người ta nói, tuyển tú khi nếu phụ thân chức quan cao một ít, phần lớn đều là chính thật trước kia ta còn nghĩ chính mình cơ hội là một nửa một nửa, hiện nay lại là không thể tốt hơn. Vân ma ma cũng đi theo cao hứng, ngài nói chính là, tam phẩm là cái điểm mâu chốt, đây cũng là ngài vận khí. Trương Chiêu lại tìm an bình hậu trương ý đi sửa lại nữ nhi tư liệu đặc biệt là ở phụ thân chức quan kia một lan thay tam phẩm quan Nam trực lệ tham nói chi nữ tận mắt nhìn thấy đến Trương ý đưa cho nội vụ phủ người Trương chiêu mới yên tâm Tam để dừng bước thấy Trương chiêu phải đi Trương ý vội vàng ngăn lại Trương chiêu Nghi hoặc đại ca là có chuyện gì muốn cùng ta nói Trương ý sở sở chính mình Mỹ cần cố ý để thấp thanh âm hỏi hắn Tam để là đi rồi viên ra phương pháp sao viên gia là quân công xuất thân tộc nhân đông đảo, có viên nửa chiều chi sưng, cho nên viên thị nữ mới có thể tuyển làm thái tử phi, cũng bởi vậy Trương Ý có này vừa hỏi. Trương Chiêu một đốn, ta chạy đi đâu cái gì chiêu số, bất quá là nhậm thượng cần cù chút thôi. Trương Ý thấy từ cái này để để trong miệng bộ không ra cái gì nói thật, liền thả hắn đi, trở về liền cùng Lý thị hoán giận, cái này tam đệ là càng ngày càng xảo quyệt, ta liền sợ hắn cấp trong nhà gây tai họa a. Hắn không hiểu này quan trường học vấn, nhân ra bán cái này hảo cho hắn, không chừng làm hắn làm nhiều ít sự tình, vạn nhất liên lụy hậu phủ, này nhưng như thế nào là hảo? Làm thi ân viên gia, viên thượng thư cũng không hiểu. Được thái tử phi suy nghĩ cái gì, như thế nào sẽ làm hắn đem một cái quang tám xào cũng không tới trương chiêu muốn đề bạt? Chẳng lẽ người này ở ngầm vì thái tử cùng thái tử phi làm chuyện gì không thành? Tóm lại trương chiêu thăng quan, tam phòng hỉ khí dương dương. Nguyên bản ngọc đồng tuyển tú sợ rêu rao, đến lúc đó cấp hoàng đế làm tiểu lão bà, hiện tại cũng hướng minh diễm hào phóng thượng trang điểm. triều đại tuyển tú, đều do tộc trưởng đưa đến cửa cung, lại từ bên. Trong thái giám cùng trong cung dựa theo bức hoa trước đối người, này liền cùng hải tuyển một loại. Sơ tuyển đơn giản chính là xem trên người của ngươi có vô dị vị, hay không là xử nữ, bản nhân tố chất như thế nào. Phục tuyển lại đến mới là so nữ hồng, cầm ký thư Hoa Cùng với tử hoàng hậu cùng quý phi cập trong cung có ủy vọng có phẩm cấp phi từ sàng trọn, lại đến mới là diện thánh, sau đó ha chỉ, bổn tộc tộc trưởng tự nhiên là đại bá chương ý, Ngọc Đồng gặp qua hắn số lần. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại không ngại ngại đối hắn tôn kính, hắn nhìn trước mắt bốn vị cô nương, ở các nàng trên người băn khoăn một phen, lúc này mới mở miệng, trong tộc vì các ngươi hao phí nhiều ít tâm huyết, này đó các ngươi đều biết đi đó là kia vài vị mama ma, cũng là nhất đẳng nhất. Ta nghe các ngươi đại bá mẫu nói các ngươi quy củ đều là học cực hảo, cái này không cần ta nhọc lòng, chính là ta có một cái, các ngươi từ khi ngày mai ra cái này môn, chính là trương gia cô nương, vinh nhục cùng nhau, không chuẩn ai tự tiện vì chính mình tiểu tâm tư đi ngồi chuyện khác, nếu là bị ta phát hiện, giống nhau tông pháp xử trí. Đầu năm nay nha môn đều quản không được tông tộc sự tình, Ngọc Đồng mấy tỷ muội đều vội vàng hẳn là. Trương Ý nhìn nhìn chính mình nữ nhi, dặn dò nàng, ngươi là bên trong lớn nhất, nhất định phải bảo vệ tốt muội muội của ngươi nhóm. Nói vậy đêm nay thượng mọi người đều ngủ không được. Hà Kết cùng Xuân anh còn thần thần thao thao ở trước bàn thờ Phật thượng một nén nhang, Ngọc Đồng rõ ràng nghe được các nàng nói nhất định làm chính mình thông qua tổng tuyển cử. Trong nhà người đối chính mình kỳ vọng là như vậy đại. Thậm chí phụ thân lần này thăng quan có hay không cùng người khác trao đổi cái gì ít lời nàng đều không thể nào biết được. Nàng lăn qua lộn lại cũng không biết chính mình khi nào ngủ rồi. Thiên chưa đại lượng, Xuân Anh đã qua tới thúc dục nàng rời giường. Ngọc đồng xoa, xoa đôi mắt, thay tuyển tú đặc chế trang phục. Nhân năm nay tổng tuyển cử ở 9 tháng, cho nên đúng là cúc hoa khai thời tiết, cho nên tú nữ nhóm phục sức đều là lượng màu cam so kẹp. Sấn tuyết bạch sắc xiêm oai đều không chuẩn thượng trang, đó là lược đồ điểm son phấn đều không được. Tóc đều là sơ hai điều bím tóc đặt đầu hai sườn, trước ngực treo thẻ bài, trước nhất biên viết tổ phụ qua cố an bình hầu trương sa, để nhị hành mới viết chính tam phẩm nam trực lệ tham nói. Trương chiêu, để tam hành mới viết thượng đại cô nương, góc trái phía trên tắc viết quận vọng cùng với hiện cư nơi, góc phải bên dưới có đặc chế hai chữ Này thẻ bài mấy ngày hôm trước bắt được tay, bị Xuân Anh cùng bảo bối dường như giấu đi, hôm nay treo ở ngọc đồng ngược trái vạt áo chỗ, ngọc đồng màu da cực bạch, vành tai cơ hồ trong suốt, trứng ngỗng mặt rồi lại thập phần no đủ, một đôi mắt hạnh ngập nước, quỳnh mũi tiểu xảo hơn nữa thập phần kiều, nhất diệu chính là nàng Mũi, giống như cánh hoa giống nhau, không điểm tự hồng, sắc mặt lại hồng nhuột, này bộ quần áo thế nhưng thập phần sấn nàng bản nhân. Đó là Ngọc Kỳ cũng tự giác so không được nàng, Ngọc Kỳ cùng Ngọc Đồng Ngọc Thi đều là ý chí chiến đấu sụp sôi, lại không nghĩ rằng Ngọc Châu lại là ủ rũ cục đuôi bộ ráng, các nàng này đó không nghĩ an ủi người đều phải thượng trước nói nói mấy câu, bằng không người khác còn tưởng rằng các nàng ba người ôm đoàn không để ý tới nàng.